Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ưu Chương 429. Tiêu thụ bổ Hồng cơ cùng âu dương đức song song đã mất đi ý thức hôn mê ngã xuống đất tiếu lạc một tay bắt một cái đem bọn hắn ném tới trong viện mồ côi phòng bên cửa. Bọn họ. Tơ tư dính chạy tới, mắt nhìn mất đi ý thức hai lão già, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Tiếu lạc thấp giòm cắt ngang. Bọn họ không có việc gì, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại chính là hai cái lão đầu bình thường tử. Hắn vừa rồi tại hệ thống cửa hàng đổi hóa công trực tiếp hai trường đem hồng cơ cùng Âu Dương Đức Tu Vi cho hết hóa thành hư không biến thành hai cái thông thường lão già hom hẻm, muốn đánh muốn giết cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Cơ tư dính ngẩn người, một khỏa nỗi lòng lo lắng chợt rơi xuống, hướng Tiếu Lạc lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Tiếu Lạc tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt. Người tốt. Tiếu lạc đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được người khác như vậy đánh giá mình, mặc dù biết cơ tư dính không có ý tứ gì khác, có thể ba chữ này nghe lọt vào tai, luôn luôn cảm giác có loại kiểu khác châm chọc vận vị. Lại ở đây lúc trong lồng ngực khí huyết một trận cuồn cuộn, sau đó một vòng ngọt sông thẳng lên cổ họng, hắn cứng ếp đem hắn nhìn xuống, lại cuối cùng có một đường đỏ bừng sắc máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ngài! Ngày bị thương Cơ tư dính bẩn biểu nâng lên hắn Một đôi tinh xảo tuyệt luôn con ngươi tràn ngập lo lắng Tiếu lạc đắng chát cười một tiếng Liếc mắt hồng cơ cùng Âu Dương Đức Giang rồng ra chủ đề Hai cái này lão đầu là trời sinh địch nhân Vốn có quyết tâm muốn quyết chiến sinh tử Có thể giữa bọn hắn lại có cảm tình sâu đậm Âu Dương Đức ở nhìn thấy hồng cơ gãy một cánh tay về sau Trong ánh mắt toát ra sâu đau nhức Hồng cơ tại nhìn thấy Âu Dương Đức đến lúc thần sắc không giống như là tại nghênh đại địch càng giống là nghênh đón cố nhân. Cơ tư dính giờ phút này đã không có sảnh chú ý nó, chỉ là lại hỏi. vết thương của ngài có nặng lắm không? Ta mang ngài đi bệnh viện. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền thành. Tiếu là cười cười. Loại nội thương này xác thực cũng không phải cái vấn đề lớn gì, vận chuyển dịch cân kinh điều tức điều tức, hai ba ngày liền có thể khỏi hẳn, còn sẽ không lưu lại bất kỳ bệnh căn. Tiếu lạc cùng cơ tư dính rời đi nửa giờ sau, hồng cơ, Âu Dương Đức mới từ trong hôn mê trầm rãi tỉnh lại, bọn họ là bị viện mồ côi những hài tử kia đánh thức. a Điệu Tây Bì, vì cảm giác gì thân thể như bị móc sống. Âu Dương Đức lung lay đầu. Ung dung ngồi dậy trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hồng cơ cũng chóng mặt ngồi dậy theo bản năng nói. Có phải hay không thần tiêu hao? Nhanh dùng thần bảo phiến, hắn tốt ngươi cũng tốt. Hồng lão dù, ngươi mẹ nó mới thần tiêu hao, tin hay không lão phu một bàn tay đập chết ngươi. Âu Dương Đức phát hiện hồng cơ ngay tại bên cạnh mình lúc, lập tức mở to mắt lão quát. Đến ở ta nơi này đầu thượng phách một cách thử xem, không dám là vương bát. Hồng cơ dứt khoát đem đầu cho đưa ra. Ngươi có bản lãnh tới trước. Đến a ta sợ ngươi không được. Ngươi trước đụng đến ta một cách thử xem, nhìn lão phu không chém chết ngươi. Có gan ngươi đồng trước ta, ta dùng dáng long thập bát trưởng, đem ngươi đập hiếm nát. Dáng long thập bát trưởng tính là cái gì chứ? lão phu cấp mô tông đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thổi dùng sức cho ta thổi cũng không sợ đem ra châu cho thổi phá hồng lão duyệt lão độc vật ngươi hô ra ra ta làm gì hai người càng nhau nhau càng ác liệt dựng sâu chừng mắt mặt mo đỏ bừng hai tấm mặt mo đều nhanh dính vào cùng nhau tựa như hai đầu tức giận châu được trợn mắt chừng mắt đối phương Mẹ các ngươi nhưng lại đồng thủ vung có thể đồng thủ cũng đừng bơ bơ thành hay sao, ta đều thay các ngươi gấp đến độ muốn đồng thủ đánh người. Một cách không nhìn được thanh âm từ trong phòng lầu hai truyền xuống là một cách đông bác đàn ông thân tàn trí kiên trong xương cốt không mất hung hãn đặc tính, mắt thấy hai người gây gỗ quá trình, gấp đến độ phổi đều nhanh nổ tung. Cách nào đồ hỗn chứng nói cho lão phu đứng ra. Ăn ta mặt ta ở của ta còn dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, đồ hỗn chướng, ta hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận không thể. Hồng cơ cùng Âu Dương Đức lập tức họng súng nhất trí đối ngoại, ngẩng đầu lên hướng lầu hai dần hô, lại đồng thời vận khí muốn sử dụng khinh công nhảy lên lầu hai. Kết quả chỉ là tại chỗ nhảy nhảy lên còn không có nhảy đến cao nửa thước đâu liền trở xuống mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Nội lực của ta làm sao không thấy Hồng cơ kinh hãi thất sắc Lão phu một thân võ công cũng mất Âu Dương Đức đồng giảng kinh hãi Hai người nhìn nhau đều là từ án mắt của đối phương trông được đến kinh hãi Là hắn, là tiểu tử kia, nhất định là cái kia hốn chương tiểu tử Âu Dương Đức ngữ khí một câu so một câu khẳng định Hóa Tông, hắn dùng nhất định là hóa Tông. Hồng cơ mở to mắt lão, tâm thần run rẩy dữ rồi, đây chính là một môn giang hồ thất truyền hơn nữa tà ác võ công, hắn từ nơi nào học được. Âu Dương Đức dùng sức bắt lấy hồng cơ hai vai lay động. Hồng lão dụng, ngươi ít tại cách này nói chuyện tào lao nhạt, tranh thủ thời gian nói cho lão phu hắn tại đây, lão phu muốn giết hắn. Bình tĩnh một chút, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Hồng cơ gào thét một tiếng, đem Âu Dương Đức cho đẩy ra. Ngươi kêu Lão Phu làm sao tỉnh táo, khổ luyện hơn 50 năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cách này so với giết ta còn khó chịu hơn. Ngươi cho rằng ta không khó chịu sao. Nhưng ta cũng không biết hắn ở ở nơi nào. Âu Dương Đức cười lạnh. Đánh sắm, đừng tưởng rằng Lão Phu không có mắt, ta đều thấy được quan hệ của các ngươi không tầm thường. Hắn còn muốn thay ngươi xuất chiến chớ có lừa gạt lão phu Lão tử lừa ngươi chết tiệt lão già vương bát đàn làm gì Ta nói không biết cũng không biết Thảo ngươi mắng nữa một câu thử xem Ta liền mắng làm gì lão vương bát đàn Lão vương bát đàn Đi con bà nó chứ lão phu giết chết ngươi Âu Dương Đức dẫn đầu vén tay áo lên đánh nhau Hai người rất nhanh liền giống hai cái chọi gà một dạng xoay đánh quấn huyết lấy nhau. Rốt cuộc đánh nhau thống khoái. Trên lầu vị kia đông bắc đàn ông thấy vậy trong lòng lão thư thản, liền biết bơi bơi không đồng thủ, đều có thể đem hắn cứ đái cho cấp bách đi ra, liền cùng ép buộc chứng tựa như đồng thủ, mới chính thức thoải mái. Rời đi thiên tứ viện mồ côi về sau tiếu lạc liền để cho cơ tư dính đem hắn đưa đến hoa dược tập đoàn. Nếu như hắn chỉ là một cái nhân viên bán hàng, hắn 10 ngày nửa tháng đều sẽ không xuất hiện ở công ty, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thành ba tổ tổ trưởng, tuy nói rất không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bờ vai bên trên cảm giác nhiều một chút đồ vật. Hắn biết rõ đó là trách nhiệm, hắn ba tổ còn có hai tên tổ viên đây, coi như hắn không quan tâm công trạng, có thể hai cái này tên tổ viên cũng không thể thực đi theo hắn uống gió Tây Bắc. Bởi vì rất ít ở công ty lộ diện duyên cứ tiếu lạc cách này ba tổ tổ trưởng hữu danh vô thực, sự xuất hiện của hắn tại bộ tiêu thụ thời điểm đưa tới oanh đồng không nhỏ. Lạc ca, ngươi đã đến. Lạc ca, chúng ta nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cuộc đem ngày cho trông. Ba tổ hai tên tổ viên ti Nguyệt Đình cùng liễu theo giao lệ rơi đầy mặt các nàng xem như gặp lại cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi tổ trưởng cảm giác giống như là lập tức có cha mẹ dạy dỗ hài tử tựa như có kết cục. Tiếu tổ trưởng, ngươi tới báo một lần đảo liền lại chưa thấy qua ngươi, hôm nay làm sao có nhàn tình nhã trí về công ty nhìn một chút. Tổ hai tổ trưởng từ vui đi tới chào hỏi, mặt mỉm cười sau đó vấy vấy tay bị phân phối đến hắn trong tổ quản đồng liền hấp ta hấp tấp chạy tới hắn vô cùng tự nhiên đối với quản đồng nói tiểu quản đi giúp ta rót chén trà đến b e nơ cơ a côn phê tơ sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Chương 430. Đại Đan. Từ Nhạc mang theo kính mắt, nhã nhặn, làn da rất trắng, không phải loại kia bệnh trạng bạch mà là thực bạch, có thành phần tri thức cán bộ cao cấp khí chất, đối với rất nhiều nữ tính mà nói, hắn là phi thường có nam tính mị lực. Tốt, quản đồng hấp ta hấp tấp chạy tới cho hắn châm trà. Tiểu quản cũng cho ta ngược lại một chén Còn có ta, làm phiền ngươi rồi. Ta trong tay có chút việc gấp, vừa lúc trên bàn nước cũng mất tiểu quản, ngươi cũng giúp ta rót một ly tới đi. Tổ hai tổ viên còn có một tổ tổ viên đều sẽ quản đồng làm chân chạy dùng, nhìn thấy bản thân giữ ấm chén không nước, liền nhau nhau để cho quản đồng đi ngược lại. Tốt, đều quấn ở trên người ta. Quản đồng cười cúi đầu khom lưng, nâng một đống lớn không giữ ấm chén hướng để đặt ở văn phòng trong góc máy đun nước đi đến. Tiếu lạc liền cùng hắn lên tiếng chào hỏi thời gian đều không có, một hồi không gặp, người bạn học cũ này thiếu ngày đó hăng hái, nhưng lại nhiều hơn một phần nô tính, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nhớ tới bản thân năm đó mới vừa tốt nghiệp đi đến Giang thành công tác tình cảnh thời điểm đó hắn cùng quản đồng lại có cái gì phân biệt. Tại sao quản đồng một mực lại trong trường học 8 năm? Có lẽ cũng là bởi vì biết rõ xã hội sẽ đem người góc cạnh cho mài rơi, sở dĩ lựa chọn trốn tránh đi, nhưng cuối cùng tránh cũng không thể tránh, đến đứng ra mặt đúng, hắn rất muốn giúp giúp quản đồng, nhưng đây là một cái quá trình, một cái nhất định phải phải trải qua quá trình, mỗi người cũng là từ tôn tử đi tới, bất kể là ai, đều phải đến thích ứng, thích ứng một chút mới có làm ra ra tư cách. Tiếu tổ trưởng, ngươi nghĩ cái gì như thế nhập thần, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Từ nhạc sở trường tại tiếu lạc trước mặt lung lay. Mặc dù không thể giúp quản đồng một tay, có thể tiếu lạc rất khó chịu quản đồng bị đám người khi dễ. Mà cái này từ nhạc là tiêu thụ bộ bộ trưởng lông xây mía phân phối cho quản đồng sư phó, quản đồng sở dĩ địa vị thấp như vậy. Cùng cái này từ nhạc tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa vừa mới là từ nhạc đầu lính để cho hoàn đồng đi đổ nước, sở dĩ hắn có thể kết luận từ nhạc còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Nơi này là ta ba tổ khu vực, vị trí của ngươi tại chỗ. Tiếu lạc rất là không nể mặt mũi, chỉ tổ hai tổ trưởng vị trí, lạnh lùng nói. Từ nhạc xứng sờ, không nghĩ tới tiếu lạc đối với hắn hội là thái độ như vậy. Ti nguyệt đình cùng liễu theo dao cũng là xứng sở ở, nghĩ thầm. Lạc ca đây là nhìn thấy quản đồng bị khi phụ không tiếc cùng từ tổ trưởng vạch mặt sao. Tiếu tổ trưởng, ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là mang theo chân thành tới cùng ngươi kết sao bằng hữu. Từ nhạc nâng đỡ chính mắt ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Tiếu lạc trực tiếp dùng đơn giản nhất một chữ đối lại hắn. Lan. Thanh âm không lớn. Nhưng ở tiêu thủ bộ cách này không lớn không nhỏ trong văn phòng vẫn là để rất nhiều người đều nghe. Nguyên bản chính đang bận rộn tiêu thủ bộ nhân viên nhao nhao ngẩng đầu, hướng bên này trương nhìn sang, mỗi người ánh mắt bên trong đều hiện lên nghi hoặc, không biết từ nhạc cùng tiếu lạc ở giữa đã xảy ra cái gì, thế nào giống như sinh ra cải vả đâu. Từ nhạc đang kinh ngạc qua sau trên mặt liền dẫn bắt đầu nụ cười âm lãnh. Tiếu tổ trưởng, ngươi không phải là bởi vì quản đồng mới như thế không chào đón ta sao, nếu thật là nguyên nhân này, cái kia ta cần phải nhìn xuống ngươi một cái, quản đồng là bằng hữu của ngươi không sai, nhưng hắn đồng dạng cũng là người mới, người mới thì có người mới chuyện nên làm, các ngành các nghề cũng là dạng này, đây là quy tắc ngầm, tiếu tổ trưởng có hiểu hay không chứ? Ta không cần phải hiểu, ngươi bây giờ có thể chạy trở về ngươi vị trí của mình đi. Tiếu lạc rất là lạnh lùng ra lệnh trục khách. Từ nhạc cười lạnh nói. Ha <cười> Hạ, Ngươi là tổ trưởng, ta từ nhạc cũng là tổ trưởng, địa vị của chúng ta là bình đẳng, ngươi có cái gì tư cách gọi ta đi. Chớ nói chi là ta đứng vẫn là khu vực công cộng, ta ở chỗ này nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Tiếu lạc vốn còn muốn nói vài lời, bị ti nguyệt đình cùng liễu theo giao khuyên can. Lạc ca. Hắn chỗ đứng đúng là khu vực công cộng. Hai người cao mày, dùng ánh mắt ra hiệu hắn chớ cùng từ nhạc chơi cứng, dù sao cũng là đồng sự. Hơn nữa ba tổ vốn là nhận xa lánh thành viên liền ba người bọn họ. Nếu thật là không để ý mặt mũi ba người bọn họ tuyệt đối là quả bất địch chúng, sẽ bị xa lánh đến không biết cái gì địa phương đi. Vì làm việc cùng tiền đồ, vẫn là nhìn một chút đi, đem bằng hữu nghĩa khí tạm thời để một bên. Khu vực công cộng. Tiếu lạc nhưng lại không thấy tính tình. Lạnh lùng liếc mắt từ nhạc sau liền tại chỗ ngồi ngồi xuống. Ngược lại hỏi ti nguyệt đình cùng liễu theo giao hai người. Từng tổ từng tổ lớn lên lăng phỉ cùng bộ trưởng thế nào đều không có ở đây. Hồi lạc ca bọn họ nói đại đan. Ti nguyệt đình nhiệt tình hồi đáp. Đại đan. Tiếu lạc nhíu mày. Ti nguyệt đình nhanh chóng gật gật đầu. Đúng nha, thành phố bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện muốn di chuyển, chữa bệnh thiết bị cùng dược liệu đều muốn mua sắm mới, giống thai dám dụng cổ đo lường, máy điện tim, bồn đáy khôi phục thiết bị, bơ siêu, máy chụp quang chờ một chút cũng là bọn họ muốn mua sắm nội dung, tổng giá trị giống như có 17 ức, là chân chính đại đan, bằng không chúng ta bộ trưởng cũng sẽ không tự thân xuất mã, mà lăng tỷ lại là chúng ta ngành tiêu thụ nhất tỷ. Nàng tự nhiên cũng phải đi theo a, ta đã biết Tiếu Lạc nói Lạc ca, lập tức sẽ đến cuối tháng Ba chúng ta tổ công chẳng chỉ sợ lại là hàng chót Đến lúc đó tháng tổng kết trên đại hội Ngươi có thể sẽ bị kéo lên buộc giảng công khai xử lý tội lỗi Ngươi trước tiên cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A liễu theo giao đem thoại đề chuyển tới Tức phải đối mặt vấn đề thực tế bên trên ty nguyệt đình nắm chặt nắm đấm vì tiếu lạc động viên lạc ca ngươi có thể đứng vững áp lực a chúng ta là tiểu thảo đến tại ngươi tây to này dưới mới tốt hoáng mát bằng không thì chúng ta sớm muộn ở công ty lăn lộn không muốn xuống dưới nếu biết công trạng rất kém cỏi cái kia còn còn lại nhiều như vậy thiên các ngươi có phải hay không được thật tốt cố gắng một lần nhiều hơn liên lạc khách hàng đâu phàm là có chút khả năng Liền không nên buông tha bất luận một vị nào khách hàng cố gắng một chút, nói không chừng đến cuối tháng chúng ta công trạng không sẽ so cái khác tổ kém. Tiếu lạc thật sâu thở ra một hơi đối với hai nữ nhân này cũng là im lặng, liền không có tự tin như vậy sao? Liền như thế không coi trọng ba tổ. Ti Nguyệt Đình cùng liễu theo dao nhìn nhau, cười khổ không nói, các nàng là cực kỳ không đồng ý tiếu lạc thuyết pháp, các nàng thậm chí còn muốn nói một câu. Lạc ca ngươi đây cũng quá lạc quan. Ba tổ hàng chót không phải một ngày hai ngày, đến bây giờ chạy chỉ còn lại có các nàng, đi qua học tập, công tác của các nàng năng lực là tăng lên đi lên, có thể lại thế nào cố gắng cũng không khả năng nhịp chuyển càn khôn, cải biến ba tổ hàng chót kết quả đem. Tháng đình theo giao, nếu là hắn không chống nổi các ngươi liền đến ta đây. Ba tổ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, kỳ thật không cần thiết tồn tại xuống dưới. Nếu như các ngươi nguyện ý, các loại bộ trưởng trở về ta liền nói với hắn các ngươi hai cái ta muốn. Đối với công tác của các ngươi năng lực ta từ nhạc là 100% trăm phần trăm công nhận. Tổ hai hoan nghênh các ngươi. Một bên từ nhạc lúc này ngắt lời. Ngay trước mặt tiếu lạc đào tiếu lạc người, đây là cố ý khiêu khích, hắn tại lúc nói lời này còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc tiếu lạc, khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Nghe vậy, hai nữ nhân vui mừng quá đỗi, đây chính là đại hảo sự A, các nàng vừa vào công ty liền bị phân phối đến ba tổ, ba tổ đến tình cảnh như thế này, các nàng nhưng lại không tiện trực tiếp cùng lông xây nghĩa đưa ra đi đừng tổ, chỉ có thể ở ba tổ quyết trống. Hiện tại từ nhạc chủ động vươn cành ô liu, đối với các nàng mà nói thật là đại hảo sự. Nhưng loại vui sướng này chỉ là một cái thoáng tức thì các nàng không phải lúc trước mới vừa tốt nghiệp ngây thơ học sinh ngu ngốc mùi, đầu não rất thanh tỉnh nhận thức đến đây là từ nhạc cố ý chọc giận tiếu lạc mới nói ra những lời ấy, nếu như không phải là bởi vì tiếu lạc, từ nhạc tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Dù sao thêm một người liền thêm một người đầu phân bánh ngọt từ nhạc nếu là tán thành công tác của các nàng năng lực, đã sớm phải nói lời nói này mới đúng. B. E. N. G. A. V. S. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 431 Giã man nhân Đa tạ từ tổ trưởng hảo ý, mặc kệ ba tổ công chẳng như thế nào, ta thủy chung là ba tổ người. Tuy Nguyệt Đình từ chối từ nhạc mời tốt như vậy ý là xây dựng ở khiêu khích các nàng đương nhiệm tổ trưởng mục đích phía trên, nàng là sẽ không tiếp nhận. liễu y giao cũng là gật đầu thăm hỏi, cười khanh khách nói. Ta giống như Nguyệt Đình, sinh là ba tổ người, chết là ba tổ vực. Ân, Tiếu lạc dơ lên lông mày ánh mắt nhiều một tia sáng, hắn và hai cái này tổ viên một chút cũng không quen, giờ phút này lại có thể bảo vệ cho hắn mặt mũi, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Dạng này a, vậy liền rất tiếc nuối. Từ nhạc gặp nhục nhã Tiếu lạc thất bại, khóe miệng giật một cái trong lòng hung tờn chửi mới nói. Hai cái thối biểu tử thực sự là cho thể diện mà không cần, có các ngươi khóc thời điểm. Nhạc ca, nước của ngươi. Lúc này quản đồng múc nước trở về, vui vẻ đem từ nhạc giữ ấm chén đưa cho từ nhạc, mặt mỉm cười, rất là cung kính. Từ nhạc lập tức đem hỏa khí vẩy vào quản đồng trên người quát lớn. Hiện tại làm cho ta cái gì, nghĩ bỏng chết ta. Vậy cái này nước. Quản đồng nhíu mày, một trận khó khăn. Đầu ấp heo A, sẽ không để trên bàn ta liền nhất định phải giao vào trong tay của ta. Từ nhạc một chút mặt mũi cũng không cho, ngay trước tiêu thụ bộ mặt của mọi người quát tháo. Quản đồng cắn răng trên mặt chợt lói lên vẻ tức giận, sau đó lại cười ha hà trả lời. Tốt nhạc ca. Quay người, hướng đi từ nhạc vị trí. Tiêu thụ bộ những nhân viên khác thái độ rất là khác nhau, có cười nhạo, có tiếc hận, có xem thường. Dù sao thì là không đồng tình quản đồng biểu hiện được càng nhu nhược thì càng không có người thưởng thức, bọn họ mặc dù cảm thấy từ nhạc hơi quá đáng có thể quản đồng loại này nhẫn nhục chịu đựng càng làm cho bọn họ không thích. ngớ ngẩn mập mạp chết bầm, một ngày không bị mắng liền không thoải mái. Từ nhạc nhìn xem quản đồng bóng lưng phỉ nhổ một câu, sau đó còn cố ý dùng ánh mắt còn lại liếc liếc tiếu lạc, chỉ cây dâu mà mắng cây họ nói, vật họp theo loài. Nhân dí quần phân cái này ngớ ngẩn mập mạp chết bầm bằng hữu cũng tuyệt không phải mặt hàng nào tốt, vận khí tốt nhặt cái gì công chúa tờ đơn cũng không biết chính mình là ai, không có chút tự biết rõ rác rưởi Nghe lời nói này tiếu lạc bỏ bút xuống đứng lên từ trong chỗ ngồi đi đến trên hành lang, mặt đối mặt nhìn chăm chú lên từ nhạc. Từ tổ trưởng, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi có thể lập lại lời vừa rồi lần nữa sao? Mang trên mặt mỉm cười, có thể lượng ai cũng nghe được một tầng ý uy hiếp. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao nhìn nhau, thầm nghĩ. Lạc ca cũng không phải là muốn đồng thủ đánh người. Mặt đối với Tiếu Lạc ánh mắt, từ nhà không khỏi một trận bối rối. Có thể người của phòng làm việc đều hướng bên này nhìn sang, nếu như bị Tiếu Lạc về khí thế đe ngã, vậy hắn còn thế nào có thể có uy nghiêm, nghĩ đến này lập tức là thằng tắp lồng ngực chỉ tiếu là cái mũi nói lặp lại lần nữa thì sao cái kia ngớ ngẩn mập mạp chết bầm bằng gấu cũng không phải mặt hàng nào tốt vận khí tốt nhặt cái nước ngoài tờ đơn liền tự cho là đúng đắc chí lại không biết mình kỳ thật chỉ là một rác rưởi thôi ngươi vẫn rất có gan tiếu là cười gật gật đầu một giây sau thần sắc đột nhiên lạnh sau đó một cước đá vào từ nhạt lồng ngực bành Theo một cách trầm muộn thân thể va chạm thanh âm từ nhạc toàn bộ giống như là diều bị đứt dây hướng về phía sau ném đi ra ngoài xa 2-3 mét, đập ầm ầm rơi xuống đất, xương cốt toàn thân phảng phất tan thành từng mảnh giống như không ngừng kêu thảm thiết. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, tiếu lạc quơ lấy bên cạnh trên bàn làm việc một vị tiên nhân cầu bồn hoa như một đường tật phong giống như cướp đi lên, sau đó liền hướng từ nhạc đầu hung hăng nện xuống gọn gàng mà linh hoạt không chút do dự trọa tiên nhân cầu bồn hoa chậu xứ nháy mắt phá toái bên trong hạt cát rơi lả tả trên đất tiên nhân cầu cũng lăn xuống đến một bên từ nhạt đầu rơi máu chảy trên trán còn đâm rất nhiều tiên nhân cầu đâm thống khổ tăng thêm tiếng kêu thảm thiết cũng là tăng lên Toàn bộ người của phòng làm việc cơ hồ tại cùng thời khắc đó đứng lên, hoảng sợ nhìn qua trên hành lang bị tiếu lạc đánh bể đầu chảy máu từ nhạc, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ thiên linh đóng quán thâu xuống thẳng tới lòng bàn chân, đến cuối cùng toàn bộ thân hình cũng là một mảnh lạnh bút, sau đó bọn họ liền kiêng kỵ nhìn về phía tiếu lạc. Ngoan nhân, Ra tay không lưu tình chút nào! mọi người làm sao cũng không nghĩ đến cái này thoạt nhìn vẻ nho nhã hơn nữa tướng mạo anh tuấn ra hỏa khởi xướng hung ác đến sẽ như thế hung tàn quả thực liền cùng một đầu áp lang một dạng, không động thì thôi khẽ động là dọa người người ngoan thoải không nhiều dạng người này là đáng sợ nhất hồn đảm a hồn đảm ngươi làm cái gì vậy a còn muốn hay không tại hoa dược tập đoàn lăn lộn tiếp nữa rồi quản đồng lúc này vội vã chạy đi lên tranh thủ thời gian giữ chặt tiếu lạc. mặc dù biết tiếu lạc là lạc phường lão bản, nhưng tại hoa dược trong tập đoàn gây chuyện cách này làm không tốt sẽ chọc cho thượng quan ti a đừng trầm đại tổng tài không đuổi kịp. ngược lại trước thành công địch cách này được không bù mất không đáng. quản đồng việc này ngươi chớ xía vào. Tiếu lạc đem quản đồng đẩy sang một bên cúi đầu quét mắt sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh coi như đầu rơi máu chảy cũng còn thanh tỉnh. Từ nhạc ngồi xuống làm một rửa tai lắng nghe động tác đến lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần ta đây lỗ tai gần nhất không dùng được vẫn là không có quá nghe rõ ràng. Ngươi cái này giả man nhân ta hội cáo ngươi ta nhất định sẽ cáo ngươi. Từ nhạc vừa giận vừa sợ chừng mắt tiếu lạc. Ngươi mới vừa nói không phải câu nói này đi, đến để cho ta nghe một chút câu nói mới vừa rồi kia. Tiếu lạc mỉm cười nói. Ngươi! Từ nhạc nào còn dám lại nói, vừa mới lặp lại một lần liền bị đạt một cước tiên nhân cầu bồn hoa trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Đây nếu là lặp lại lần nữa, không chừng chịu lấy cái gì đánh đâu. Không dám! Ngươi liền rác rưởi như vậy sao? Tiếu lạc lạnh lùng kích nói. Từ nhạc giận mà không dám nói gì, chỉ là gắt gao chừng mắt tiếu lạc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiếu lạc ngươi đủ. Đem văn phòng làm cái gì, nhà của ngươi sao, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Tranh thủ thời gian hướng chúng ta tổ trưởng xin lỗi. Tổ hai thành viên vì biểu trung tâm, nhau nhau đi tới lòng đầy căm phấn chỉ trích tiếu lạc không có các ngươi chuyện gì không nghĩ bị đánh trở về riêng mình trên chỗ ngồi tiếp tục làm việc chuyện của chính các ngươi tiếu lạc vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện bị từ nhạc bị chọc giận tính tình có thể không thế nào tốt trong đó một cái nam tử cùng từ nhạc đi được gần vô cùng nghe lời nói này không khỏi cười khẩy nói ngươi cho là mình là ai còn muốn đánh chúng ta ngươi có bản lãnh đánh một cái thử xem Hắn vừa dứt lời tiếu là không nói hai lời, hướng người đàn ông nói chuyện này vọt tới thuận tay từ bên cạnh trên bàn công tác bắt xuống một người nguyên bản dùng cho nuôi dưỡng phú quý trúc bình hoa, hướng nam tử này đầu chính là dùng sức một đập. Chỏa. Hiệu quả liền cùng chai bia nện ở trên đầu bể ra một dạng, nam tử giống như từ nhạc đầu rơi máu chảy kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. T. Trong văn phòng tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh quá độc áp, cái này tiếu lạc thật sự là quá hung tàn. Tổ hai thành viên cả đám đều dọa đến tâm như hến, không dám nói nhiều nữa nửa tô, đã có người lặng lẽ bấm phòng an ninh điện thoại, văn phòng đã xảy ra như thế bạo lực sự tình, nhất định phải có bảo an đi ra quản một chút. B. E. N. cơ À, con V. T. sơ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 Toàn bộ phòng làm việc bầu không khí vô cùng khẩn trương, ngạc thở đồng dạng khẩn trương, mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem mang trên mặt tuyên cổ bất biến mỉm cười tiếu lạc trong mắt tràn đầy e ngại. Cái này tiếu lạc làm người cùng bề ngoài biểu hiện cho người ấm tượng thật sự là trinh lệ quá lớn, nói đồng thủ liền đồng thủ hơn nữa thân thủ còn gì thường biến thái, vừa rồi thế nhưng là một cước đem từ nhạc cho đạp bay ra ngoài xa 2-3 mét a, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tính tình đi lên Tiếu Lạc cũng sẽ không chiếu cố ai cảm thụ, có không thoải mái liền phóng xuất ra, giấu ở trong lòng không phải là phong cách của hắn. Tiếu Lạc đi trở về đến từ nhạc phổ cận, một cước sấm ở từ nhạc ngực cúi đầu lạnh lùng liếc nhìn từ nhạc. Nói rõ hơn một chút, ai là rác rưởi. Từ nhạc ngực khó chịu, giống như là ép một tòa núi lớn tựa như khó chịu. Tiếu Lạc, ngươi! Ngươi nhất định sẽ vì hôm nay hành động trả giá thật lớn. Từ nhạc để đó ngoan thoại, bảo trì lại bản thân mặt mũi, đồng thời cũng là biến tướng chịu thua, không mất đi khí thế. Mọi người sẽ chỉ cho là hắn là vũ lực không kịp tiếu lạc, mà sẽ không cho là hắn đã khuất phục tại tiếu lạc. Nhưng hắn điểm ấy tôn nghiêm tại tiếu lạc trước mặt tất nhiên là sẽ bị tàn phá hầu như không còn. Tiếu lạc trên chân lực lượng tăng thêm, từ nhạc chỉ cảm thấy ngực xương sườn đều ở vang lên kèn kẹt, phản phất muốn không chịu nổi cố này lực lượng khổng lồ mà gãy vỡ, to lớn đau đớn quét sạch toàn thân, từ nhạc không chịu được lớn tiếng rú thảm đứng lên. Ta hỏi lần nữa, ai là giác rưởi. Tiếu lạc mặt không thay đổi nói. Ta là giác rưởi, ta là giác rưởi từ nhạc kịch liệt đau nhức khó nhìn đau đớn phá hủy ý chí của hắn lập tức khuất phục ăn rất tốt tiếu lạc hài lòng nhẹ gật đầu đem chân từ ngực dịch chuyển khỏi quay người chớ ngồi của mình khù khù khù từ nhạc miệng to thở dốc to kịch liệt tổ hai mấy tên phản ứng nhanh tổ viên tranh thủ thời gian tới đem hắn rìu rắt đứng lên hắn không dám nữa trêu chọc tiếu lạc Càng không dám tìm quản đồng không thoải mái, mau kêu người đem hắn cùng vị kia giống như hắn bể đầu chảy máu nam tử đưa y viện băng bó kiểm tra vết thương. Hắn và cái kia đắc hôn mê nam tử sau khi rời đi, văn phòng bên trong một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trải qua dạng này một phen sự tình, phòng làm việc bầu không khí trở nên là lạ, mọi người thỉnh thoảng liếc một cái tiếu lạc. Ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỷ Tiếu Lạc mới vừa hành vi quá mức lực chấn nhiếp. Tiếu Lạc hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác cầm máy vi tính làm việc bắt đầu chơi già mìn trò chơi. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao hai rè giặt đi tới. Lạc ca đây là chúng ta ba tổ gần đây mấy vị hộ khách tư liệu, ngươi có muốn hay không qua xem qua. Ti Nguyệt Đình đem một chồng tư liệu đưa tới. Để xuống đi. Ta chờ một chút coi lại Tiếu lạc chỉ thấy máy tính xà mìn Đầu không ngẩng một lần A cái kia ta thả cái này Ti Nguyệt Đình đem tư liệu đặt ở tiếu lạc trên bàn công tác Cũng chưa đi mở ngược lại hỏi dò Là ca ngươi trước kia là không phải luyện qua Tiếu lạc ngẩng đầu nhíu mày hỏi Vì sao nói như vậy Ngươi một cước đều đem từ tổ trưởng cho bay Chúng ta thấy được a. Liễu Y Giao kìm nén không được nói Ừ đúng đúng đúng Ti Nguyệt Đình đem đầu gật sống như gà mổ thóc phù họa Tiếu là cười cười không lại nói tiếp Tiếp tục chơi già mìn trò chơi Hắn không nghĩ tới đánh người Có thể từ nhạt hết lần này tới lần khác Ở trước mặt hắn đùa nghịch đến đùa nghịch đi chọc giận hắn Cái này cũng không có biện pháp Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao thấy thế Liền không còn đã quấy dày hắn yên lặng đến trên vị trí của mình. Lạc ca quá khó khoắn, khiến cho ta đều có chút ít sợ. Sợ cái gì cái này gọi là có cá tính, muốn ta nói, lạc ca chính là một thuần gia môn. Ngươi là Đông Bắc nương môn, đương nhiên cảm thấy lạc ca là gia môn, ta một cái cô gái hiếu đuối, thật sợ sợ đâu. Ta đã nói với ngươi, lạc ca tuyệt đối là chúng ta người Đông Bắc. Có thể đồng thủ cũng đừng bơ bơ đặc tính ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai nữ nhân nhỏ giọng châu đầu vé tay đàm luận Tiếu Lạc. Quản đồng là tổ hai, lúc này không hợp thích lắm chạy tới nói chuyện với Tiếu Lạc bằng không hắn tại tổ hai tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi đành phải đợi chút nữa ban xong cùng Tiếu Lạc thật tốt nói chuyện rồi. Không bao lâu, mấy vị bảo an chạy vào hỏi thăm xảy ra chuyện gì tổ hai trừ bỏ quản đồng bên ngoài tất cả mọi người đứng lên chỉ hướng tiếu là hắn đánh người đem chúng ta tổ trưởng cùng một tên đồng sự đều đánh bể đầu đúng đây chính là một dã man nhân không thích hợp ngốc trong phòng làm việc các ngươi nhìn xuống đất bên trên huyết cũng là chúng ta tổ trưởng cùng đồng sự chảy các ngươi tranh thủ thời gian đuổi hắn ra ngoài Lòng đầy căm phấn, nói đến nghĩa chính ngôn từ mỗi người trong mắt cũng là vét ác như cửu quang mang. Mấy tên bảo an nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nghĩ thầm. Trong phòng làm việc ra tay đánh nhau, còn đánh bể đầu, cái này còn cao đến đâu? Đồng chí, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến. An ninh đầu lính đi đến tiếu lạc phổ cận, khá lịch sự nói ra. Lại ở đây lúc một tên dáng người cao gầy thời thượng nữ tử mang giày cao gót đi đến mặt trái xoan cái kia không tể mắt kính độ dày biểu hiện ra nàng cũng là một tên cận thị chính là phỏng vấn ngày đó vì kia bộ phận nhân sự nữ tử ngô hà ngô hà dùng nàng thanh lượng tiếng nói nói ra tiếu lạc trầm tổng mời ngươi đi nàng văn phòng một chuyến tại phát hiện tiếu lạc đang chơi già mìn lúc Ánh mắt lập tức trở nên dị dạng, mang theo trách cứ giọng nói cuối tháng sắp tới, ngươi làm sao còn có sảnh dối chơi loại này nhàm chán trò chơi điện tử thân làm tổ trưởng, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm, thật không có đảm đương. Trầm tổng gọi ngươi tới mời ta, không gọi ngươi tới giáo huấn ta đi. Tiếu lạc tướng cái cuối cùng ngăn chứa một chút, ván này già mình thông quan kết thúc đứng lên. Không để ý tới Ngô Hà sắc mặt đi thẳng ra khỏi tiêu thụ bộ văn phòng. Bộ tiêu thủ đám người một trận hoảng sợ, thầm nghĩ. ra hỏa này thật đúng là thiên không đánh không sợ đất a, Chẳng lẽ hắn không biết Ngô Hà là trầm tổng thư ký sao kiêm nhiệm bộ phận nhân sự phó bộ trưởng chức tại hoa dược tập đoàn trừ bỏ lãnh đạo cấp cao bên ngoài. Ai dám cùng Ngô Hà nói như vậy? Hốn đàn. Ngô Hà nhìn xem Tiếu lạc bóng lưng nhỏ giọng mắng một câu, sau đó mang theo cao ngạo biểu lộ quay người đi thôi. Trầm Khuyên Nhiên trong văn phòng trừ bỏ Trầm Khuyên Nhiên tại bên ngoài, bộ Tiêu Thủ Long xây nghĩa cùng Lăng Phỉ cũng ở đây, hai người thần sắc không quá tự nhiên, hiển nhiên là chịu huấn. Trầm Khuyên Nhiên ngồi trên ghế làm việc, một thân màu đen nhạt đồ tông sở nở nang phật phồng dáng người đường cong, sung mãn miêu tả sinh động ngực bộ. Vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, hai con ngươi như nước Một Bảy ước tờ danh sách cứ như vậy nhường cho nhân cùng dược nghiệp mao bộ trưởng ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý trầm khuyên nhiên sắc mặt rất lạnh, nàng là giận thật ạ Một Bảy ước cũng không phải số lượng nhỏ, cách này để cho người thấy thèm tờ đơn Lông xây mía xoa xoa mồ hôi trán quý đầu Trầm Tổng, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta, là chúng ta đi chế một bước, để cho nhân cùng dược nghiệp nhanh chân đến trước. Trầm Tổng, không phải như vậy thì phụ bảo viện quách viện trưởng sớm đã có khuyên hướng nhân cùng dược nghiệp, tại có di chuyển kế hoạch trước, hắn liền chủ động cùng nhân cùng dược nghiệp tiến hành câu thông, hắn cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua chúng ta hoa dược tập đoàn. Lăng phỉ không cam lòng thất bại nói. Chầm khuyên nhiên chê cười cười nói Lăng phỉ, ngươi là bộ tiêu thủ công trạng quán quân Lời nói này từ trong miệng ngươi nói ra rất không nên tiêu thụ là cái gì Tiêu thụ chính là đem không thể nào khách hàng biến thành có thể khách hàng Nếu như khoản này đơn đặt hàng không có bất kỳ cái gì độ khó Cái kia ta làm gì nhường ngươi cùng Mao bộ trưởng cùng đi trực tiếp Mời một cách đại biểu cùng quách viện trưởng ký kết hợp đồng chẳng phải ghe thúc rồi b e nơi g a côn V, tơ sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website képebsite âu đi chuyện o chương 433, tốc độ vẫn rất nhanh lăng phỉ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được yên lặng cúi đầu xác thực như thế nếu như hộ khách đều dễ dàng như vậy giải quyết, cái kia còn cần bọn họ những cách này nhân viên tiêu thụ làm cái gì? Công ty nuôi bọn họ không chính là dùng để khai phát cùng tranh thủ khách hàng sao? Trầm tổng ngàn sai vạn sai cũng là ta Mao Kiến Nghĩa sai, phải phạt liền phạt ta đi. Mao Kiến Nghĩa thật sâu tự trách nói, phạt ngươi? Làm sao phạt? Từ ngươi tiền lương bên trên chuột. Chầm khuyên nhiên mãnh liệt vỗ bàn một cái, coi như chụt ngươi cả một đời cũng thu thập không đủ cách này một. Bảy ước. Mao kiến nghĩa vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nổi trận lôi đình. trầm khuyên nhiên biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, bộ trưởng vị trí này sợ là khó giữ được. phàn nàn khuôn mặt đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Đông đông đông. Cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang sau đó sáng người cao gầy ngô hà đẩy cửa đi đến cung kính nói trầm tổng tiếu lạc đến để cho hắn tiến đến trầm khuyên nhiên thu thập một phen cảm xúc là ngô hà lui ra ngoài gọi chờ ở bên ngoài tiếu lạc vào văn phòng mao kiến nghĩa cùng lăng phỉ trong đầu cũng là sinh ra thật sâu nghi hoặc nghĩ thầm trầm tổng gọi tiếu lạc qua tới làm cái gì Chẳng lẽ là muốn gọi hắn tiến hành bổ cứu. Tiếu lạc mang trên mặt một tia nhàn nhạt cười yếu ớt đi đến Áo sơ mi trắng cổ áo có chút rộng mở thoạt nhìn có chút phóng đáng không bị chói buộc Rồi lại tán lộ ra một cỗ tà mị khí chất Đầu tiên là hướng Mao kiến nghĩa cùng lăng phỉ gật đầu hỏi thăm một lần Sau đó liền hỏi trầm khuyên nhiên Trầm tổng ngươi tới tìm ta có chuyện gì Tìm ngươi đến làm đại sự Chầm khuyên nhiên từ sau bàn công tác Phương đi đến đằng trước, đi tới Tiếu Lạc trước mặt, nàng và Tô Ly một dạng trên người có mùi thơm thoang thoảng, rất khó mà dùng lời nói diễn tả được đi ra rốt cuộc là vị gì, nhưng tóm lại là dễ người thậm chí là thấm vào ruột gan. Tiếu Lạc không nói gì, tính tính cùng đợi nàng sau văn thì phụ bảo viện bởi vì di chuyển muốn một lần nữa đặt hàng số lớn ý học khí giới cùng dược phẩm việc này ngươi nghe nói qua a trầm khuyên nhiên hỏi mới vừa nghe nói tiếu lạc gật gật đầu rất tốt trầm khuyên nhiên vô cùng có nhiệt tình trong lời nói mang theo mong mỏi mãnh liệt Mao bộ trưởng bọn họ cùng thị phụ bảo viện viện trưởng Quách Quá Ninh đàm phán không thành Quách Quá Ninh có khuyên hướng tại nhân cùng dược nghiệp dưới đơn, nhưng bây giờ còn chưa ký kết hợp đồng, Ngươi nhanh đi gặp mặt Quách Quá Ninh, giúp công ty giải quyết khách hàng này. Vậy mà thật là làm cho Tiếu Lạc đi bổ cứu mao kiến nghĩa cùng lăng phỉ trên mặt có chút thất thần trầm tổng đây là có nhiều tin tưởng tiếu lạc a cái này quách quá ninh đã rõ ràng biểu thị tại nhân cùng dược nghiệp dưới đơn tiếu lạc mặc dù cầm một dubai công chúa đại đan có thể tình huống hiện tại là không giống nhau tiếu lạc xuất mã liền có thể cầm xuống quách quá ninh điều này hiển nhiên là không thực tế tiếu lạc ngẩn người sau đó cười nói trầm tổng ngươi quá coi trọng ta liền mao bộ trưởng cùng lăng tổ trưởng đều không bắt xuống tờ đơn ta lại làm sao có thể cầm xuống hắn xác thực không có niềm tin chắc chắn gì hắn đối với quách quá ninh người này một chút cũng không hiểu mặt khác quách quá ninh có khuynh hướng nhân cùng dược nghiệp cái này căn bản là còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc tờ đơn tiểu lạc không thể nói như thế người ngay cả dubai công chúa tờ đơn đều có thể cầm xuống Nói không chính xác trong công ty chỉ ngươi mới có thể tầm xuống cái này quách quá ninh. Mao kiến nghĩa mỉm cười nói. Đã nghe chưa, liền Mao bộ trưởng đều cho rằng ngươi được, ngươi không được cũng phải được. Trầm khuyên nhiên ánh mắt sáng quát nói. Nàng đối với tiếu là có một loại không cách nào nói nói tín nhiệm cảm giác. Nàng luôn cảm giác người này năng lượng phi thường khổng lồ, không có chuyện gì là tiếu là không cách nào làm được, một. Bảy ước dạng này đại đan nhất định phải toàn lực tranh thủ. Tiếu lạc nhếu mày, nếu như cái này tờ đơn đầu tiên là gọi là hắn đi xử lý, hắn hội nghĩa vô phản cố, có thể tình huống cũng không phải là như thế. Cái này tờ đơn dẫn đầu giao cho Mao kiến nghĩa cùng lăng phỉ, hai người không cầm xuống, mà nếu như hắn bắt lại toàn bộ công ty tất nhiên sẽ tất cả đều vui vẻ, có thể mau kiến nghĩa cùng lăng phỉ đây, hai người kia hội mất hết thể diện rất có thể ở công ty không ở lại được. Hắn là đến Hoa Dược tập đoàn không lý tưởng, chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hắn là sẽ không trêu chọc người khác, càng không muốn tổn hại đến bất kỳ người nào lợi ích, thân làm ba tổ tổ trưởng, hắn sẽ vì phía dưới hai cái tổ viên công trạng phụ trách, nhưng không phải cách này thì phụ bảo viện tờ danh sách." Lắc lắc đầu nói. "Trầm tổng vẫn là thay cao nhân đi, ta bất lực." Ngươi có tin không ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Ly, nói ngươi ở công ty không cầu phát triển, chỉ biết là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Trầm khuyên nhiên xuất ra tự nhận là là đòn sát thủ. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói. Vậy ngươi đánh đi. Ngươi! Trầm khuyên nhiên bị tức không có tính tình. Nàng đã cảm thấy Tiếu Lạc là một nhân tài, chỉ cần xuất thủ trên đời liền không có hắn làm không được sự tình, chỉ là người này mới tựa hồ cũng không vì nàng sử dụng. Một giây sau, nàng giống như là quả cầu da xì hơi một dạng đem tư thái hạ thấp. Tiếu Lạc coi như ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống cái này đại đan ta cho ngươi 10 cái điểm trích phần trăm, ngươi xem coi thế nào. Mao kiến nghĩa cùng lăng phỉ trên mặt lúc này biến sắc, trừ bỏ bởi vì trầm khuyên nhiên hạ thấp tư thái đến thỉnh tàu tiếu lạc, cũng bởi vì 10 cái điểm trích phần trăm, nói chung, hoàn thành một bút đơn đặt hàng chỉ có 5 cái điểm trích phần trăm, hiện tại 10 cái điểm, tăng lên gấp đôi A, nếu như phụ bảo viện cách này tờ đơn làm thành cái kia chính là hơn 1.700 vạn trích phần trăm, hơn 1.700 vạn, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, ân. Tiếu là có chút động lòng, hắn mặc dù là lạc phường lão bản, thân ra hơn 500 ức, nhưng hắn đối với tiền vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bành! Đúng lúc này, cửa ban công bị người trọng trọng đẩy ra, phát ra tới một tiếng vang lớn. Đi vào là một tên tuổi chừng chứ 50 tuổi nam tử, trên đầu tóc trắng chiếm đa số, thân mang áo sơ to, mơ y. Màu trắng trên trán có ba đạo nếp nhăn thoạt nhìn rất tựa như lão hổ đầu vằn, khí thế bất phàm. Chính là trầm khuyên nhiên tam thúc trầm hứng thú khánh. Trừ bỏ trầm hứng thú khánh bên ngoài còn có đá băng bó ký đầu từ nhạc cùng hắn đồng đảng đồng thời có hai cái sáng người khôi ngô bảo an khuôn mặt lạnh lùng coi trời bằng vung. Tam thúc, mặc kệ bao nhiêu lần ngươi đều học không được vào cửa trước gõ cửa lễ nghi sao. Chầm khuyên nhiên lạnh lùng nói, ta là có việc gấp. trầm hứng thú khánh nhanh chóng đáp lại một câu, sau đó một chỉ tiếu lạc, chính là người này, nhanh đem hắn bắt lại cho ta đưa cuộc cảnh sát. Là. Hai tên bảo an ứng thanh, hướng tiếu lạc bước đi lên. Chầm đáp. trầm khuyên nhiên quát to một tiếng, cố nén một cố nổ ý nói, tam thúc. Hắn phạm vào chuyện gì ngươi muốn đem hắn trộm tới cuộc cảnh sát. trầm hứng thú khánh đem từ nhạt hai người đẩy tới đằng trước, lòng đầy căm phấn nói. Đây chính là hắn phạm sự tình. Chắp hai tay sau lưng tiếng hừ liên tục trong phòng làm việc ra tay đánh nhau, đem đồng nghiệp của mình đánh đầu rơi máu chảy. Đây quả thực là chảy, manh thổ phỉ hành vi, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đây là tiếu lạc làm. Nhìn xem đầu nở hoa từ nhạc cùng hắn đồng đảng, trầm khuyên nhiên, mau kiến nghĩa cùng lăng phỉ cũng là lấy làm kinh hãi, liền băng bó vết thương băng gạt đều bị máu tươi nhuộm dần, giống như là từ chiến trường bên trên xuống tới thương binh một dạng cách này đánh cũng quá hung ác rồi. Ngươi làm? trầm khuyên nhiên quay đầu kinh ngạc hỏi. Tiếu là không có trả lời nàng, mà là ngược lại hướng từ nhạc khẽ mỉm cười nói. Băng bó vết thương tốc độ vẫn rất nhanh nha, hơn nữa thần chí thanh tỉnh, xem ra xương cốt quá cứng rắn A, không có gì đáng ngại. B, E, N, G. A, Côn V, sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 434. Ngu xuẩn. Tiếu lạc là thời điểm vì ngươi mãn phu hành vi trả giá thật lớn. Từ nhạc trợn mắt chừng mắt tiếu lạc, gần như phun lửa hiện tại có trầm hưng khánh vì hắn chỗ dựa, hắn lực lượng mười điểm hùng hậu, hắn cung kính đối với trầm khuyên nhiên nói trầm tổng ta ở văn phòng cùng hắn đã xảy ra chút ý kiến xung đột hắn liền ì vào luyện qua ra tay đánh nhau cầm bồn hoa hướng ta đầu nện xuống tại chỗ đầu rơi máu chảy còn mời trầm tổng vì ta chủ trì công đạo đây chỉ là đi ngang qua sân khấu mà nói kỳ thật có trầm hưng khánh chỗ dựa như vậy đủ rồi nhưng hoa dược tập đoàn nhân vật số một là trầm khuyên nhiên hắn bao nhiêu cho điểm mặt mũi trầm khuyên nhiên nhìn xem tiếu lạc khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp trong phòng làm việc ẩn đả hơn nữa còn đã xảy ra sự kiện đấm máu vô luận công ty nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bất quá nàng bây giờ nghĩ là gia hỏa này ra tay làm sao lại áp như vậy đâu vẻ nho nhã thấy thế nào cũng không giống là loại người này a chẳng lẽ dương hoàng trí biến thành tên biên thực cùng hắn có quan hệ tiếu lạc thật là ngươi đánh cha hỏi là mau kiến nghĩa Mang theo tràn đầy không cam lòng là ta đánh thế nhưng là ngươi quá khiến người ta thất vọng mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào trong phòng làm việc đối với đồng sự ra tay đánh nhau chính là không nên. Mau kiến nghĩa gào to, sau đó không chút do dự đứng ở từ nhạc trận doanh. Hướng trầm khuyên nhiên thỉnh cầu nói trầm tổng trầm phó tổng giám đốc nói đúng tiếu là đây quả thực là chảy manh thổ phỉ hành vi nếu như không nghiêm trị lấy chính công ty cương pháp nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty lực ngưng tụ. Thái độ như vậy chuyển biến để cho tiếu là có chút kinh ngạc đem tài phát hiện mao kiến nghĩa từ nhạc cùng trầm Hưng khánh len lén trao đổi ánh mắt lúc hắn liền thoải mái nguyên lai like mấy người kia cũng là cá mè một lứa. Trầm khuyên nhiên cũng không nghĩ kỹ xử lý như thế nào, hỏi trước cái vấn đề làm hòa hoãn. Tiếu lạc, ngươi đối với cái này có lời gì muốn nói? Cái này tiểu xích lão có thể có lời gì muốn nói, nhưng nhiên chất nữ, sự tình toàn quyền giao cho ta xử lý là được. Ta để cho người ta sự tình bộ trực tiếp mở hắn, lại đem hắn đưa vào cuộc cảnh sát đóng lại cái mười ngày nửa tháng. Trầm hưng khánh ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó hít mắt nhìn xem tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói, dám ở chúng ta hoa dược tập đoàn gây chuyện thực sự là không biết trời cao đất rộng. trầm hưng khánh, ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt, cần ta tổ chức ban giám đốc vạch tội ngươi. Trầm khuyên nhiên nghiến răng nghiến lợi. Trầm hưng khánh nhìn như là ở châm đối tiếu lạc kỳ thật còn không phải tại châm đối nàng. Đầu này đồ con lợn suốt ngày trừ bỏ ép buộc nàng liền sẽ không làm chút chuyện gì khác. Trầm hưng khánh buông tay một cái, làm một, ngươi tới ngươi tiếp tục thủ thí. Sau đó tự mình kéo qua một tấm ghế làm việc ngồi xuống, nhích lên chân bắt chéo. Tiếu lạc, ngươi nói. Trầm khuyên nhiên nói. Ta không có gì đáng nói, người đúng là ta đánh, một lần nữa, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Tiếu lạc khẽ cười nói. trầm khuyên nhiên không tiếp tục tiếp tục, ngược lại hướng từ nhạc hỏi. Từ tổ trưởng Tiếu lạc vì sao đánh ngươi? Bởi vì một chút ý kiến xung đột. Từ nhạc vội vàng nói. Ý kiến gì xung đột? Cụ thể một chút. Đem các ngươi vừa rồi trong phòng làm việc phát sinh mọi thứ đều một năm một mười nói rõ ràng. Trầm khuyên nhiên cường thế một lần. Có thể ngồi ở hoa dược tập đoàn tổng tài vị trí bên trên Trầm khuyên nhiên bằng là nàng năng lực của mình. Cái này một nghiêm túc xuống tới trên người liền mang theo một cỗ lực uy hiếp từ nhà không khỏi dùng mình một cái. Lập tức cảm giác không thấy lực lượng. Ngươi tới nói. Trầm khuyên nhiên xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào từ nhạc bạn bè trên người Nam tử kia chẳng qua là cùng từ nhạc giao hảo Vẫn còn không tính là là trầm hưng khánh Người bên kia tương đối trung lập Tại hoa dược tập đoàn lão tổng trầm trầm nhìn thèm thùng dưới Nào còn dám có chỗ giấu riêng Đem vừa rồi trong phòng làm việc phát sinh sự tình toàn bộ toàn bộ nói ra Sau khi nghe xong trầm khuyên nhiên cười lạnh trừng mắt từ nhạc Cái gì cầu thí ý kiến xung đột Ngươi đây rõ ràng là cố ý khiêu khích, vũ nhục đồng sự chịu đánh, ngươi còn lý luận. Ta, từ nhạc xứng sờ ở, này làm sao lập tức vẫn là bản thân không phải. Cùng là tổ trưởng, không đoàn kết hỗ trợ thì cũng thôi đi, còn chuyên môn chạy tới nhục nhã cùng chào phúng đồng nghiệp của mình. Từ tổ trưởng, ngươi có phải hay không rất nhàn. Dành đến cả ngày đều không có chuyện gì làm a? Chầm khuyên nhiên chữ nào cũng là Châu Ngọc đối với từ nhạc điên cuồng công kích. Từ nhạc toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt hướng trầm hưng khánh cùng Mao Hiến Nghĩa xin giúp đỡ. khu khủ, khủ. nghiêng nhiên chất nữ, lời này của ngươi cũng quá mức từ tổ trưởng cẩn trọng. Vì tập đoàn chúng ta không ngại cực khổ làm việc, từng bởi vì phải bắt xuống một người đơn đặt hàng tiếp khách hàng uống rượu đều vào y viện rửa ruột, điểm ấy Mao Bộ trưởng liền có thể làm chứng có phải hay không? Trầm Hưng Khánh nói, là, là, Mao Yến Nghĩa trả lời không phải rất tự nhiên, hắn cái dám cố tuyệt đối là ngồi ở Trầm Hưng Khánh bên kia có thể đối với Trầm khuyên Nhiên lại rất là kính sợ kẹp ở giữa không phải đặc biệt tốt thủ. Từ tổ trưởng là công ty của chúng ta chiến sĩ thi đua, là kính dân đại sứ, chúng ta đều nên hướng từ tổ trưởng học tập, hơn nữa công ty muốn bao nhiêu chút sống từ tổ trưởng nhân tài như vậy mới đúng, sau khi làm việc uống một ngụm trà thở một lần khí, không gì đáng trách ạ Trầm hưng khánh nói thiên hoa loạn trụy đem từ nhạc đều cho nâng đến bầu trời. Từ nhạc chính mình cũng có chút niềm tin không đủ cùng trột dạ nghĩ thầm. Ta có tốt như vậy sao? Ha ha ha! Tiếu lạc buồn cười cười to lên tại phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng hắn trông lại lúc. Hắn cố nén cười khoát tay một cái nói, không có ý tứ, thật sự là quá tốt cười, ta bình thường là sẽ không bật cười trừ phi nhìn không được. Từ nhạc sắc mặt đỏ lên thành gan heo cắn răng nghiến lời trừng mắt tiếu lạc, trầm hưng khánh đem hắn bưng lấy cao bao nhiêu lúc này liền ngã có bao nhiêu thảm tiếu lạc lời nói này mạnh mẽ đem hắn từ chỗ cao túm xuống dưới. Trầm hưng khánh giận dữ. Tiểu xích lão ngươi khinh người quá đáng, người tới đem hắn bắt lại cho ta đưa cuộc cảnh sát. Trầm phó tổng giám đốc, ngươi không sợ bị đá ra ban giám đốc sao? Tiếu lạc mỉm cười. Trầm hưng khánh gặp hắn nói nếu có việc, không khỏi giật nảy mình, bận bịu đưa tay ngăn cản cái kia hai tên bảo an, hắn đứng lên hít mắt nhìn xem tiếu lạc. Ngươi có ý tứ gì? Tiếu lạc không có để ý tới hắn, ngược lại nói với trầm khuyên nhiên. Trầm tổng thì phủ bảo viện tờ danh sách ta tiếp đó, bất quá mới vừa nói tốt ngươi nhất định phải thực hiện. Nếu như ta cầm xuống cái này tờ đơn, ngươi cho ta 10 cái điểm trích phần trăm. Ngươi có mấy thành nắm chắc. trầm khuyên nhiên vui mừng quá đỗi, lập tức nhất làm cho nàng cháy bỏng chính là cái này một. Bảy ước tờ danh sách tiếu lạc có thể xuất thủ, nàng cảm thấy đã thấy nó hướng hoa dược tập đoàn đi tới. Bảy tám phần khoảng chừng A. Tiếu lạc thô sơ giản lược tính toán. Mao kiến nghĩa lúc này lạnh lùng mở miệng. Khẩu suất cuồng ngôn cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Gió lớn tránh không đầu lưới nhưng là có thể đem một ít người mặt phiến sưng. Tiếu lạc đảm mạc nói. Có thể cầm 17 triệu còn có thể đánh một chút những người này mặt. Hắn rất tình nguyện đi làm. Tiểu xích lão cố làm ra vẻ huyền bí cùng cảnh sát đi nói a trầm hưng khánh phất tay ra hiểu cái kia hai bảo an tiếp tục hướng Tiếu lạc tới gần. Ta rốt cuộc minh bạch trầm ra vì sao chỉ làm cho ngươi coi phó tổng, bởi vì ngươi là một đầu đồ con lợn, mất đi thì phụ bảo viện cách này tờ đơn, hội đồng quản trị tất cả thành viên đều sẽ rất không cao hứng đi. Nếu như bọn họ biết là ngươi trầm phó tổng giám đốc phá hủy cách này đơn đặt hàng ký kết, ngươi cảm thấy trong ban giám đốc còn sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Tiếu Lạc nói Trầm Hưng Khánh giận quá thành cười tiểu xích lão ngươi ca múa nhạc quá để cao mình đi liền bằng ngươi có thể tự nhân cùng dược nghiệp trong miệng dành ăn đem thị phủ bảo viện tờ danh sách cầm xuống ngươi đây là muốn cười chết lão tử sao b e nơ g a ôn sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 435. Hiểu lầm, trầm hưng khánh tiếng cười rất lớn tràn ngập toàn bộ văn phòng. Mao kiến nghĩa cũng là không hẹn mà cùng bật cười quách quá ninh cùng nhân cùng dược nghiệp ký kết hợp đồng đã là chắc chắn bên trên sự tình hắn vừa rồi theo trầm khuyên nhiên ý nghĩa cho tiếu lạc một chút cổ vũ chỉ là lời xã giao nhưng thật ra là đánh đáy lòng không cho rằng tiếu lạc có thể thành công ta tin tưởng hắn có thể trầm khuyên nhiên ánh mắt kiên quyết nói lời của nàng tiếng giống như là một đường kinh lôi để cho văn phòng lập tức yên tính trở lại trầm hưng khánh mang trên mặt ý cười lấy trưởng bối giọng nói nhiên nhiên chất nữ chớ cùng lấy làm loạn Vẫn là để tam thúc đem cái này chảy, manh thổ phỉ trột tới cuộc cảnh sát. Ta không có hồ nháo, nếu như ngay cả hắn đều không cách nào cầm xuống thì phụ bảo viện tờ danh sách công ty của chúng ta trên dưới liền không có ai có thể làm được trầm khuyên nhiên đối với tiếu lạc sinh ra loại này tín nhiệm là ở giã lang sơn nhìn thấy tiếu lạc điều khiển chuyện kỳ thắng được thời điểm tranh tài cách kia bay vọt vách núi rung động một màn thật sâu in vào trong ấp của nàng vung đi không được nam nhân này thần bí cường đại trên mặt thủy chung có cố bình tĩnh ung dung thần sắc đây tuyệt đối là cách trải qua to lớn sóng gió nam nhân Lăng phỉ thân thể liền giật mình, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên tiếu lạc, nàng không biết trầm tổng vì sao lại đối với gia hỏa này như vậy tán đồng cùng tín nhiệm cũng bởi vì hắn bắt lại Dubai công chúa tờ đơn sao. Phòng làm việc bầu không khí vì đó trì trệ, vẫn là trầm hưng khánh lấy chê cười tiếng cười to phá vỡ phần này yên lặng, nghiêng nhiên chất nữ. Tam thúc thực sự là nghĩ không thông, ngươi làm sao lại như vậy ra thích che chở cái này tiểu xích lão chẳng lẽ quan hệ giữa ngươi và hắn không thể tầm thường so sánh. Ân. Sau cùng một tiếng cha hỏi rất là ý vì sâu xa, chỉ cần nghe xong liền biết hắn là có ý gì. Những người khác tất cả đều nhìn về phía Trầm khuyên Nhiên, Trầm Hưng Khánh lời nói này thực sự là một lời điểm tỉnh người trong mộng. a xác thực cái này Trầm khuyên Nhiên đối với Tiếu là quả thật có chút vấn đề quá mức thiên vị, một nữ tử đối với một cái nam tử như thế thiên vị, mờ áng trong đó có chút suy nghĩ liền biết. Trầm khuyên Nhiên sắp tức đến bể phổi rồi, dùng sức vỗ bàn một cái kêu lên. Trầm Hưng Khánh ít cầm ngươi xấu xa tư tưởng đến ước đoán ta và người khác quan hệ ngươi không xứng ngươi và cái này tiểu xích lão quan hệ cần chúc ta đến ước đoán cái này không đắt hết sức rõ ràng sao nếu như các ngươi không phải giường che quan hệ ngươi thiên vị hắn làm cái gì trầm hưng khánh buông tay cười lạnh ngươi trầm khuyên nhiên cắn chặt răng trắng Hai mắt nhìn chòng chọc vào Trầm Hưng Khánh, toàn thân tức dẫn đến phát run. bất quá nàng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, mắng trả lại, ta lại đàn hắn là bởi vì hắn có năng lực như thế cầm xuống thì phủ bảo viện tờ danh sách Trầm Hưng Khánh, đã ngươi cảm thấy ta theo hắn quan hệ không trong sáng, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần? Đánh cược gì? Nếu như cũng đã không để ý mặt mũi, Trầm Hưng Khánh cũng cũng không sao. Hơn nữa hai người quan hệ thù địch cũng không phải một ngày hai ngày tại tập đoàn đã sớm không phải bí mật gì. liền cược tiếu là có thể hay không cầm xuống thì phụ bảo viện tờ danh sách. trầm khuyên nhiên không đếm xỉa đến, nàng không thể nhìn được nữa trận này đỏ sức đã sớm nên triển khai, nàng chỉ là một mực kính người này là nàng tam thúc phòng thủ mà không chiến. Nhưng hôm nay trầm hưng khánh lời nói triệt để lạnh lòng của nàng trầm hưng khánh nhìn ngấm cười một tiếng là như thế nào cực pháp nếu như tiếu lạc thất bại ta nguyện ý nhường ra vị trí đẩy ngươi thượng vị nếu như tiếu lạc thành công cái kia không có ý tứ mời ngươi lập tức từ đi phó tổng giám đốc chức về nhà dưỡng lão đi trầm khuyên nhiên âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi đây không phải nhất định phải thua sao trầm hưng khánh một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng trầm rãi đi đến thuộc về trầm khuyên nhiên sau bàn công tác ngồi xuống vô cùng tự nhiên giống như vị trí này liền nên thuộc về hắn tựa như trầm khuyên nhiên trên mặt nhiều hơn một phần nổ ý cắn răng nói đừng nói chút vô dụng ta liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không a ta có cái gì không dám trầm hưng khánh vỗ bàn đứng dậy Hai người trợn mắt nhìn quyết đấu chính thức kéo lên màn mở đầu toàn bộ văn phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Hai vị lão bản, các ngươi bắt ta làm cược, giống như không có đi qua đồng ý của ta a Tiếu lạc lúc này nói chuyện thanh âm rất bình thản phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Tiểu xích lão, nơi này không ngươi nói chuyện phân, nếu là không muốn bị ta đưa vào cuộc cảnh sát liền cho lão tử ngoan ngoán im miệng. Trầm hưng khánh chỉ hắn liền quát lớn. Tiếu lạc cười nói. Trầm phó tổng giám đốc hiểu lầm ý của ta là ta cũng thêm tiến đến đánh cược một lần. Ngươi cũng tới đánh cược một lần. Chỉ ngươi cũng có tư cách. Trầm hưng khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói ta tại hoa dược tập đoàn chỉ là một nho nhỏ nhân viên tiêu thụ đơn thuần tại hoa dược tập đoàn lực ảnh hưởng ta xác thực không tư cách đánh cược với ngươi nhưng có một dạng chúng ta là bình đẳng cái kia chính là thân thể trầm tổng cùng ngươi cược vị trí cái kia ta và ngươi cược một cái tay nếu như ta cầm xuống thì phụ bảo viện tờ danh sách ta muốn ngươi một cái tay nếu như ta cầm không xuống ta bồi ngươi một cái tay dám đánh cuộc không Tiếu lạc nói, tê, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếu lạc nói bình thản không có gì lạ, thế nhưng là lời nói nội dung lại làm cho người chân chân thiết thiết cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trầm khuyên nhiên kinh ngạc nhìn xem tiếu lạc thầm nghĩ. cướp một cái tay, da hỏa này trong xương cốt cứ như vậy áp sao? Trầm hưng khánh khói miệng giật một cái, nhìn tròng chọc vào tiếu lạc. Từ nhạc lớn tiếng trách mắng, tiếu lạc, ngươi cho là mình là ai a? liền một cách tại xã hội tầng dưới chót rãy rùa nát từ tay của ngươi có thể theo chúng ta trầm phó tổng giám đốc ngang nhau. Trầm phó tổng giám đốc chỉ cần động động đầu ngón tay thì có mấy chục vạn thậm chí mấy triệu doanh thu, ngươi có thể sao? Quả thật là dã man nhân, lúc trước thực trách ta nhìn lầm, liền không nên đem người như ngươi đề thăng làm tổ trưởng. Mao kiến nghĩa nhíu mày một bộ đau lòng nhức ớt sáng vẻ kỳ thực lúc ấy hắn là không biết Tiếu Lạc kể tội trầm hưng khánh, chỉ nói là trầm khuyên nhiên xem trọng người, cho nên mới tướng ba tổ tổ trưởng vị trí sao cho Tiếu Lạc. Làm sao, hai vị cũng muốn đánh cược một phen, nếu không cũng đều áp một cái tay. Tiếu Lạc trong lòng có thể không thế nào sảng khoái, những cái này cá mè một lứa hắn nghĩ một tổ cho bưng. Mao kiến nghĩa chẳng thèm ngó tới nói. Ta không chấp nhận với giá man nhân. Là sợ thua đi, sợ thua ngoan ngoãn im miệng không nói liền tốt. Tiếu lạc cười hắc hắc. Ngươi! Mao kiến nghĩa giống như là bị dấm ở cái đuôi hồ ly, lập tức mở to hai mắt, sắc mặt trở nên gì thường khó coi. Tiếu lạc đưa áng mắt thả vào từ nhạc trên người. Ngươi đây từ tổ trưởng. Dám đánh cuộc không? tiểu xích lão muốn dùng khí thế đem ta hù sợ một chiêu này ở ta nơi này có thể không thế nào tốt xứ lão tử đánh cược với ngươi liền cược một cái tay trầm hưng khánh lúc này lực lượng hùng hậu nói từ nhạc hậu trường chính là trầm hưng khánh xem xét trầm hưng khánh đều cược hắn đâu có bị dọa đến lui về phía sau đạo lý thẳng tắp lồng ngực ta cũng đánh cực với ngươi, có dù mới tin ngươi có thể cầm xuống thì phụ bảo viện tờ danh sách. Đổ ước chính thức có hiệu quả, ta phải nhắc nhở các ngươi tại ta chỗ này nhưng không có đổi ý, hai chữ. Tiếu là cười âm lánh nói. Ai đổi ý ai ca múa nhạc là tôn tử. Trầm hưng khánh lời thể son sắt nói. Từ nhạc nhưng có chút trột dạ, thế nhưng đi theo trầm hưng khánh lớn tiếng nói. Đúng. Ai đổi ý ai là tôn tử. Thống khoái. Tiếu lạc nhích miệng lên bắt đầu một vòng cung cười. Nhìn xem nam nhân này trầm khuyên nhiên không khỏi đánh cái áp hàn. Nàng cảm giác hắn giống như là dụ hoặc người ký kết tà ác thế ước ma dược. Đang nhìn không hề hay biết đem thân thể của mình cùng linh hồn bán đứng nhân loại phát ra được như ý khạc khạc cười lạnh. B. E. Nơ. G. A. Côn Tơ. Sơ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 Nghe nói không tiêu thủ bộ cách kia mới tới không bao lâu ba tổ tổ trưởng tại trầm tổng văn phòng phát ngôn bừa bãi bảo là muốn đem thị phủ bảo viện tờ danh sách từ nhân cùng dược nghiệp trong miệng đoạt lấy. Thật hay giả? Hắn một người mới lại có loại tự tin này. Thị phủ bảo viện viện trưởng Quách Thái Ninh cùng nhân cùng dược nghiệp tiêu thủ bộ bộ trưởng thế nhưng là người quen cũ. Muốn cho Quách Thái Ninh bỏ qua nhân cùng dược nghiệp hướng chúng ta hoa dược tập đoàn dưới đơn mua sắm chữa bệnh khí giới, cái này so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên là thật, cái kia ba tổ tổ trưởng tại khảo hạc ngày đó liền mèo mù bính thượng tử háo tử bắt lại một cái dubai công chúa tờ đơn, nói không chính xác cũng là bởi vì cái này tờ đơn mới khiến nội tâm của hắn bành trướng, có lực lượng nói có thể cầm xuống thì phủ bảo viện tờ danh sách. Ta còn nghe nói, trầm tổng cùng trầm phó tổng giám đốc thừa cơ hội này muốn nhất quyết thư hùng. What? Cái gì cái tình huống? Chính là nếu như cái kia ba tổ tổ trưởng thành công cầm xuống thì phụ bảo viện tờ danh sách, trầm phó tổng giám đốc liền phải từ chức về nhà dưỡng lão, trái lại, chính là trầm tổng thối vì nhượng chức. Không thể nào, cái này cược đến cũng quá lớn. Không chỉ có như thế cái kia ba tổ tổ trưởng cũng tham dự vào cái này đánh cuộc, hắn cùng trầm phó tổng giám đốc cùng bộ tiêu vụ tổ hai tổ trưởng cực là một cái tay. Ông trời ơi, ta làm sao ngửi được một trận tinh phong huyết vũ vị đạo? cái kia ba tổ tổ trưởng là ai? đi tới chúng ta hoa dược tập đoàn liền một tháng cũng chưa tới liền làm ra động tính lớn như vậy. Ai biết được? nhưng có lời đồn nói hắn là chúng ta trầm tổng tình nhân. Ta đi tin tức này quá kình bảo rồi. trầm khuyên nhiên trong văn phòng phát sinh tất cả giống như là phong bảo một dạng web sạch toàn bộ hoa biển tập đoàn. Không ra hai giờ cơ hội người người đều biết những việc này vốn chỉ là đối với tầm xuống Dubai công chúa tờ đơn nhân viên bán hàng có chút hiếu kỳ người nhao nhao nghĩ hết đủ loại biện pháp tra được tiếu lạc tư liệu muốn biết đó là cái thần thánh phương nào. Giờ này khắc này, bộ tiêu thủ bầu không khí rất là quái dị. Mỗi người đều ở giả bộ vội vàng, nhưng áng mắt của bọn hắn lại đều tại ba tổ tổ trưởng vị trí bên trên bởi vì tiếu lạc từ trầm khuyên nhiên văn phòng chỗ sau khi trở về vẫn ngồi tại chỗ bật máy tính lên chơi già mìn trò chơi. Gia hỏa này không phải nói muốn đi cầm xuống thì phủ bảo viện tờ danh sách sao? Làm sao còn có nhàn tình nhã trí chơi trò chơi, cái này tâm làm sao lại lớn như vậy chứ? Đám người tương đối không hiểu đặc biệt là quản đồng, nội tâm đều cháy bỏng phải nghĩ sông lên cho Tiếu Lạc một cái tát mạnh tử. Bể đầu, màu trắng băng vải từng tầng từng tầng băng bó từ nhạc ăn thuốc giảm đau trong mắt tràn đầy âm u liếc qua Tiếu Lạc cắn răng nghiến lời nhỏ giọng nói. Ngu ngốc còn ở lại chỗ này chơi trò chơi. Ta liền nhìn xem ngươi chết như thế nào. Mao kiến Nghĩa xuyên thấu qua cửa trước nhìn thoáng qua tiếu lạc, sau đó gọi điện thoại cho Trầm Hưng Khánh báo cáo tình huống. Phó Tổng Giám Đốc, hắn còn không có xuất phát, chính ngồi tại vị trí trước chơi máy vi tính. Chơi máy vi tính? Cái kia tiểu xích lão là đầu ấp nước vào sao? Ha ha ha! Trầm Hưng Khánh đều bị tiếu lạc hành vi làm vui. Mao kiến nghĩa nhíu mày, do dự một chút đã nói ra bản thân nội tâm lo lắng. Phó tổng giám đốc trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, vạn nhất hắn. Vạn nhất. Ngươi cảm thấy còn có vạn nhất. Trầm hưng khánh cười lạnh. Mao kiến nghĩa không nói chuyện, lý trí nói cho hắn biết xác thực không có khả năng có cái này vạn nhất, có thể trong lòng của hắn luôn cảm giác không nỡ. Ta theo quách thái ninh đã từng quen biết. Đó là một cái khó chơi, lưng phi thường thẳng người, tiền tài, nữ nhân quyền lực, cái này ba loại có thể khiến cho nam nhân mê thất bản thân ngoạn ý đối với hắn lại toàn diện không dùng được, quách thái ninh không có nhược điểm gì, nếu có, ngươi và lăng phỉ liền sẽ không tay không mà về, mặt khác, hắn và nhân cùng dược nghiệp bộ tiêu thủ bộ trưởng quan hệ rất thân. Hai người lúc còn trẻ tại cùng một nhà y viện tổng sự qua. Người bộ trưởng kia lúc ấy là trợ thủ của hắn, cũng là bởi vì cái tầm quan hệ này tại, hắn mới liền cân nhắc đều không cân nhắc liền lựa chọn nhân cùng dược nghiệp, trầm khuyên nhiên tiểu tiện nhân kia liền những cái này đều không biết liền kêu các ngươi đi cùng quách thái ninh thương lượng, không thất bại chỉ thấy vượt. trầm hưng khánh bình thản ung dung ngồi ở ghế sofa trên ghế cười tủm tỉm cầm điện thoại, tiểu xích lão đứng sai đổi cùng ta đấu. Lão tử không đem hắn ép thành cho hắn thật đúng là cho rằng trời đều là màu xanh nhạt. Nghe nói cái này tịch thoại, mau kiến nghĩa giống như là ăn viên thuốc an thần, nội tâm một tia bất an triệt để tiêu tán. Lạc ca, đây chính là phủ bảo viện viện trưởng Quách Thái Ninh tài liệu tương quan. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao đem Quách Thái Ninh tư liệu chỉnh lý thành một đống đặt ở tiếu lạc trước mặt. Tiếu lạc cao mày nói. Ta muốn chính là hắn tin tức cơ bản, các ngươi cho ta nhiều như vậy làm gì? Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cũng là một chút liên quan tới quách thái ninh vòng xã sao yêu thích ẩm thực quen thuộc, thường đi địa. Chờ một chút tin tức, giống như hắn không thể đem quách thái ninh bao lâu đi nhà cầu tin tức đều thu được đến. Ta muốn chương này là được. Tiếu lạc rút lấy một tấm liên quan tới quách thái ninh tin tức cơ bản biểu hiện. Phía trên ghi chép quách thái ninh số tuổi, thân cao, ảnh chụp, nhân vật lịch trình các loại. Ti Nguyệt Đình khẩn trương hỏi. Lạc ca, chúng ta thật là muốn đi cầm thị phụ bảo viện tờ danh sách sao? Ân. Tiếu lạc chăm chú nhìn trên tay tư liệu, nhẹ gật đầu. Lập tức sẽ đến cuối tháng, lạc ca nghĩ hướng công trạng ta hiểu có thể tờ đơn này cũng quá lớn đi, chúng ta có thể cầm xuống sao? ty Nguyệt Đình cảm giác mình đầu ông ông, nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày hội đụng tới một cách một. Bảy ước tờ danh sách. Liễu y giao một trận dùng mình. Đúng a, chúng ta liền tân thủ thôn nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn toàn mò thấy. Cách này vừa muốn đi ra đánh lớn bốt, cách này chỉ vừa tưởng tượng liền đáng sợ. Tiếu lạc không có lên tiếng, chỉ là nghiêm túc cẩn thận xem quách thái ninh tư liệu cơ bản, cái này cùng baidu đu bách khoa xê xích không bao nhiêu, ghi chép quách thái ninh trong đời chuyện quan trọng dấu vết. Lăng tỉ, ti nguyệt đình đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếu lạc cũng phát giác được có cái ánh mắt tại chỗ gần nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên, nghênh tiếp một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, rất là thanh lãnh. Lộ ra một tổ cao ngạo chính là bộ tiêu thủ tiêu thủ nhất tỷ lăng phỉ. Tiếu lạc, ngươi bây giờ đi cùng trầm phó tổng giám đốc quý đầu phục cách mềm nên còn hiện tại không muộn, ngươi căn bản không cần thiết tham dự vào hắn và trầm tổng ở giữa quyết đấu thì phủ bảo viện tờ danh sách không có người có thể cầm xuống quách thái ninh sẽ chỉ ở nhân cùng dược nghiệp dưới đơn, không có người thay đổi được. Lăng phỉ mở miệng nói. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là Trầm Hưng Khánh bên kia. Không, ta đại biểu chính là mình, ta chỉ là không hy vọng nhìn thấy bản thân đồng sự trở thành Trầm Tổng cùng Trầm Phó Tổng Giám đốc quyết đấu vật hy sinh. Ngươi cảm thấy ta hồi thất bại. Không phải biết, là nhất định sẽ. Lăng phỉ tỉnh táo nghiêm túc nói quách thái ninh thái độ gì thường kiên quyết, bất kể là tiền hoa hồng lợi dụ vẫn là ép giá xử lý, hắn đều không hề bị lay động ta tra được. Hắn và nhân cùng dược nghiệp tiêu thủ bộ bộ trưởng có giao tình rất trọng Nếu không thì sẽ không ở mặt đối với chúng ta Hoa dược tập đoàn nói lên đủ loại điều kiện ưu đãi đều thờ ơ Thậm chí ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc liền đem chúng ta bắn cho đi Ăn cảm ơn ngươi trung ngôn Tiếu lạc biểu đạt khẳng định Sau đó liền không có sau văn tiếp tục xem bắt đầu quách thái ninh tư liệu cơ bản Lăng phỉ lông mày thật chặt nhíu lên Sau đó quay người yên lặng đi ra, nàng nói đến thế thôi, Tiếu Lạc có nghe hay không đều không có quan hệ gì với nàng, lại nói, nàng và Tiếu Lạc có thể không thế nào quen, có thể tới cái này nói ra lời nói này, cũng chỉ là bởi vì cái kia từng tia hơi yếu đồng sự chi tình. B. E. N. G. A. côn V. T. S. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 437. Thời gian rất quý giá. Cẩn thận duyệt qua một lần quách Thái Ninh tư liệu cơ bản tiếu lạc liền dẫn ty Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao cầm lên công ty hợp đồng tiến về thị phủ bảo viện. Trước mặt thị phủ bảo viện vị trí ở một cách chợ bán thức ăn phủ cận bốn phía hoàn cảnh bẩn loạn không nói. Liên thông xe đều không tiện, nguyên nhân là ngõ nhỏ rất hẹp, lại thêm ngõ hẻm hai bên bình thường có bày quầy bán hàng bán hoa quả bán rau cải, người lưu lượng nhiều, một khi phát sinh khẩn cấp cứu hộ sự kiện, xe cứu thương thông hành đều hết sức khó khăn tuyển cách khác địa chỉ mới cũng liền hợp tình hợp lý, hơn nữa sau lưng dựa lưng vào quốc gia, phương diện tiền bạc là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lạc ca, chúng ta thật có thể cầm xuống cái này tờ đơn sao? Đứng ở phủ bảo viện trước cổng chính, ti nguyệt đình đối với cái này cầm thái độ hoài nghi, liền mau kiến nghĩa hợp tác với lăng phỉ đều không lấy được khách hàng, bọn họ ba tổ làm sao có thể cầm xuống? Liễu y giao không nói gì, nhưng nét mặt của nàng là khẩn trương và thấp thỏm, hiển nhiên cùng ti nguyệt đình một dạng đối với chuyến này không có bất kỳ cái gì tự tin. Sự do người làm Tiếu lạc cười cười bước vào. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao nhìn nhau đắng chát cười một tiếng đi vào theo. Bất quá nghề nghiệp của các nàng tố dưỡng rất cao. Khi tiến vào phủ bảo viện sau trên mặt liền dẫn bắt đầu mỉm cười. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra trong các nàng tâm thần trương tâm thần bất định cảm xúc toàn thân trên dưới lộ ra một cố tự tin. Bởi vì mỗi ngày đều đến khử độc xuyên cứ Phụ bảo viện cùng cách khác y viện một dạng trong không khí tràn ngập một cỗ nước khử trùng mùi. Nhưng đến nằm viện khu cái kia mùi liền nhạt bên tai thỉnh thoảng có thể nghe được trong phòng bệnh truyền ra một tiếng đứa bé sơ sinh khóc nghỉ non. Tại đi đến hành chính lâu dọc đường cũng sẽ đụng phải rất nhiều ôm tiểu hài khó đè ném kích động háo hức phụ huynh. Liễu y giao đột nhiên tò mò hỏi. Lạc ca, ngươi kết hôn sao? Tiếu lạc nghĩ nghĩ. Hồi đáp, kết, vậy ngươi có trẻ nít sao? Liễu y giao lại hỏi, có. Tiếu lạc trong đầu nổi lên tô tiểu bối hít vành trăng khuyết tựa như con mắt thuần chân cười bộ dáng Nghe nói sinh con liền cùng ra hình tra tấn đài một giảng là ca tẩu tử tại phòng sinh thời điểm ngươi là cảm giác gì? Liễu y giao hỏi tiếp, vấn đề này ta tạm thời còn không cách nào trả lời ngươi. Tiếu lạc cười nói. Hắn không trải qua, như thế nào lại biết rõ. Cái kia. Giao giao, ngươi làm sao có nhiều như vậy vấn đề quên chúng ta là làm gì đến. Ti Nguyệt Đình cắt ngang. Liễu y giao giải thích nói. Ta đây không phải xúc cảnh sinh tình đối nhau hài tử việc này tương đối hiếu kỳ nha. Lại nói tâm sự những câu chuyện này vừa lúc cũng có thể thư giãn một lần tâm tình khẩn trương nha. Tì Nguyệt Đình nghe vậy cảm thấy có lý, lắc đầu thở dài nói. Tỷ ta nói cho ta biết, nàng sinh thời điểm đau đến đều muốn tự sát, đó là một loại liền linh hồn đều giống như bị xé thành hai nửa kịch liệt đau nhất, khó mà chịu đựng. Nàng còn nói trong phòng sinh cũng là chờ sinh phụ tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc, cảm giác giống như là đi đến địa ngục một dạng, sở dĩ sinh con là không thể nào, đời ta đều khó có khả năng sinh con. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp được một cách để cho ngươi khăng khăng một mực yêu nam nhân, nếu như gặp phải, ngươi hội cam tâm tình nguyện vì hắn sinh một cái. Liễu y giao một bộ người từng trải dáng vẻ thuyết giáo đạo. Thôi đi, ta cũng không muốn thủ tội kia, về sau vẫn là đi viện mồ côi nhận nuôi một cái tính. Ti Nguyệt Đình khoát tay một cái nói. Hai người lấy phương thức như vậy thư giãn lấy cảm xúc tiếu lạc đối với cách này chỉ là nhấp nhấp lông mày, cũng không làm bất kỳ bình luận. Trong khi nói chuyện, ba người đi tới hành chính cao ốp, ti nguyệt đình cùng liễu y giao tự hành dừng lại lời khi trước đề. Ba vị, nơi này là bộ phận hành chính, xem bệnh hoặc là thăm hỏi bệnh nhân ở phía trước những tòa lâu. Một người mặc đắc thể nữ tử cười tiến lên đón. Chúng ta không phải xem bệnh, cũng không phải thăm hỏi bệnh nhân, chúng ta là tới tìm các ngươi quách viện trưởng. Tiếu lạc đi thẳng vào vấn đề. Tìm chúng ta viện trưởng. Nữ tử ngẩn người, sau đó hỏi các ngươi là. Chúng ta là hoa dược tập đoàn bộ tiêu thụ, chuyên tới để tìm quách viện trưởng nói chuyện có quan hệ thương nghiệp hợp tác công việc. Tiếu lạc chi tiết hồi cáo, từ Quách Thái Ninh sự tích bên trong hắn đó có thể thấy được cái này Quách Thái Ninh là cái thẳng tâm địa người tất nhiên sẽ không thích đùa nghịch thủ đoạn làm âm mưu một bộ này nếu như hắn không đem thân phận chân thật của mình báo cho chỉ sợ Quách Thái Ninh hồi trước tiên bắt hắn cho phủ định đem hắn sau lưng hoa dược tập đoàn hủy bỏ. Các ngươi buổi sáng không phải mới vừa phái người đã tới sao? Nữ tử cao mày nói. Bọn họ đến vội vàng còn có nhiều thứ không có nói rõ ràng Tiếu lạc khiêm tốn nói Vậy các ngươi ở lại đây chờ ta đi trước bầm báo một lần Làm phiền Tiếu lạc khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn Quách viện trưởng hội đáp ứng gặp chúng ta sao Tại sao ta cảm giác chúng ta chuyến này ngay cả hắn mặt cũng không thấy Tại nữ tử sau khi rời đi ti nguyệt đình liền lầm bầm lầu bầu nói ra Nhất định sẽ quách thái ninh người này tố dưỡng rất cao, hắn có lẽ sẽ đem đùa nhịp tiểu người thông minh cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng tuyệt sẽ không đem mang theo thành ý bái phỏng người của hắn ngăn khuất bên ngoài. Tiếu lạc tự tin nói, đây là hắn thông qua quách thái ninh tư liệu cơ bản thu hoạch kết quả, đối với quách thái ninh tính cách của người này có cái đại khái nắm chắc. Tựa hồ là nghiệm chứng lời hắn nói, chẳng được bao lâu, nữ tử kia đi trở về thông báo cho bọn hắn quách viện trưởng cho mời. Tạ ơn nữ tử về sau tiếu lạc liền dẫn hơi kinh ngạc ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y giao hướng quách Thái Ninh văn phòng bước đi. Đó là tại lầu ba cuối hành lang một gian phòng làm việc, vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người có mái tóc hơi bạc trung niên nhân ngồi trên vế làm việc chăm chú nhìn y học thư từ mặt mày thiện. Lộ ra một cỗ lực tương tác Phòng làm việc diện tích không lớn Cũng liền hơn 30 mét vuông bộ dáng Bày biện một cây giá sách Từng cái góc tường cũng có lục sắc bồn cây cảnh Trên bàn công tác không có máy tính Nhưng lại có một cái địa cầu dùng cụ cùng một chuyển văn bản tài liệu Viện trưởng bọn họ đến Nữ tử gõ cửa một cái nói Trung niên nhân nhẹ gật đầu Sau đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tiếu lạc một chút Ánh mắt một mực dừng lại ở y học trên sách hỏi. Ta đã cùng các ngươi bộ tiêu thủ bộ trưởng nói rất rõ ràng, hắn còn để cho các ngươi tới làm cái gì? Quách viện trưởng, chúng ta đại biểu hoa dược tập đoàn cùng ngươi nói chuyện hợp tác công việc. Tiếu lạc không ti không lên tiếng nói. Đừng nói ta không cho các ngươi người trẻ tuổi cơ hội, nếu như ngươi có thể ở 100 chữ trong vòng thuyết phục ta. Ta liền tại các ngươi hoa dược tập đoàn dưới đơn. Quách Thái Ninh vẫn như cũ liền con mắt đều không nhất một lần. Chỉ một trăm chữ. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao cũng là thật sâu nhíu mày. mao Bộ trưởng cùng Lăng Phỉ Tổ trưởng Hoa cho tới chưa đều không cầm xuống bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ tại một trăm chữ trong vòng thuyết phục Quách Thái Ninh. Cái này sao có thể? Quách viện trưởng, chúng ta là mang theo thành ý đến, mặc kẻ nhân cùng dược nghiệp bên kia cho ngươi nhiều ưu đãi điều kiện, chúng ta hoa dược tập đoàn đều cho gấp đôi. Ti Nguyệt Đình vội la lên đúng vậy a quách viện trưởng xin ngài suy nghĩ một chút chúng ta hoa dược tập đoàn đi bất kể là y học khí giới vẫn là dược phẩm tại chất lượng bên trên hai nhà cũng là chênh lệch không bao nhiêu nếu như có thể lấy ít tiền mua được đồ giống vậy đối với ngài mà nói đây là đại hảo sự a ngài có thể dùng tiết kiệm khoản tiền kia dùng tại viện khu kiến thiết bên trên đây không phải càng tốt sao liễu y giao phủ họ nói Thời gian rất quý giá, đừng có lại lãng phí thời gian của ta đồng dạng, cũng đừng lãng phí nữa thời gian của các ngươi. Quách Thái Ninh thái độ rất lãnh đảm, hoàn toàn không giống như là cho cơ hội bộ dáng ánh mắt cũng một mực trong tay hắn ý học trên sách. B, E, N, G A, Con T, S Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 438 ba Cái Giai Đoạn Đau Nhức Nghe nói lời này, ti nguyệt đình cùng liễu y giao trong lòng lạnh một nửa quả nhiên là một tia hy vọng đều không có. Quách viện trưởng thái độ quá kiên quyết, không khả năng sẽ có thay đổi. Các nàng không khỏi dương mắt nhìn hướng tiếu lạc, giống như là hai cái đánh bại cừu non. Người bình thường nói chuyện ngữ tốc là một phút đồng hồ đại khái trăm cái chữ, cái kia 100 chữ nên còn kém không nhiều là 20 giây đồng hồ khoảng chừng quách viện trưởng chỉ cấp ta 20 giây, cái này xác định là một cái cơ hội. Tiếu lạc thản nhiên nói, ân, nguyên bản lại nhìn ý học thư quách thái ninh khẽ nâng lên ánh mắt, liếc tiếu lạc một chút. Người trẻ tuổi có chút ý tứ, đã ngươi cảm thấy điều kiện này quá hà khắc, cái kia ta đổi một cái gần nhất ta một vị bằng hữu tân tiến một nhóm hạng sang nam sĩ biết tất. mỗi song giá bán một ngàn nguyên tuyệt đại đa số người đều đối với cái giá tiền này nhìn mà dừng lại, biết tất đặt ở trong thương trường không người hỏi thăm, ngươi nếu là làm tiêu thụ, chỗ lợi hại chính là bán sản phẩm, vậy ngươi có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này sao? Một ngàn nguyên một đôi bít tất Trời ạ, cái này sao có thể bán ra ngoài Liền xem như lại nam nhân thành công Cũng sẽ không hoa một ngàn nguyên mua một đôi bít tất Ti Nguyệt Đình cùng Liếu Y giao đau cả đầu Điều kiện này so vừa rồi Một trăm chữ điều kiện còn muốn hà khắc Cái này không nói rõ là làm khó dễ sao Nhưng các nàng không hội nói như vậy Hai người vắt hết óc nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được Theo các nàng biết thông thường nam sinh mua bíp tất cũng là mua 10 đồng tiền tam đôi, hoa một ngàn nguyên đi mua một đôi, đây quả thực là điên rồi đi. Quách Thái Ninh một lần nữa đưa án mắt chuyển rời đến trên sách, lạnh nhạt nói. Ta mấy vị giáo sư đồng học đều giúp đỡ phân tích cuối cùng được ra kết luận là từ bỏ nhóm này biết tất. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao trong lòng hai người trăm miệng một lời đây nhất định không đùa a ai sẽ ngu đến mức hoa một ngàn khối tiền đi mua một đôi bít tất quách viện trưởng ta đây có cái chủ ý không ngại để cho bằng hữu của ngươi thử một lần tiếu lạc lúc này mở miệng a ý định gì quách thái ninh lần nữa ngẩng đầu lên tiếu lạc khẽ cười nói tất nhiên cho nam sĩ bán không được cái kia gì không đem nhóm này biết tất bán cho nữ sĩ đâu Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao nghe xong, bỗng cảm giác không ổn, Ti Nguyệt Đình nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc ca, đây là nam sĩ biết tất, không phải nữ sĩ biết tất nha, làm sao lại có nữ sĩ muốn đâu? Quách Thái Ninh kinh ngạc chốc lát, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Tiếu Lạc nói. Chính như vị cô nương này nói, đây là nam sĩ biết tất, nữ nhân mua nam sĩ biết tất, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Tiếu Lạc bình tĩnh ung dung nói, đem nhóm này cấp cao biết tất bày ra đến nữ tính cấp cao đồ trang điểm bên cạnh, làm một cái nữ sĩ mua mấy ngàn thậm chí hơn vạn đồ trang điểm về sau, chỉ cần nàng đối với trưởng phu của mình hơi có từng tia tình yêu, sâu trong nội tâm của nàng liền nhất định sẽ có một chút xíu sợ hãi cùng cảm giác áy náy, dù sao quá phá cuộc. Chỉ lo bản thân không chú ý đến chồng mình lúc này quay đầu nhìn thấy một ngàn khối tiền một đôi nam sĩ biết tất nàng sợ hãi cùng cảm giác áy náy sẽ lập tức khống chế nàng chạy tới cầm lên một đôi mua cho trưởng phu của mình về nhà lưng liền cứng rắn có thể quang minh chính đại cùng trưởng phu nói đến cửa hàng mua sắm nhóm này biết tất tự nhiên là có thể bán rồi trời ạ nghe xong lời nói này ti nguyệt đình cùng liễu y giao hai người đều sợ ngây người Giống nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn xem tiếu lạc, cái này tư duy quá nghiệp thiên, nam sĩ biết tất bán cho nữ sĩ, đây là như thế nào nghĩ ra, này làm sao liền có thể nghĩ ra được đâu. Cái kia lính tiếu lạc bọn họ tiến vào nữ tử cũng là kinh ngạc há to miệng tiếu lạc, cái chủ ý này thật sự là thật là khéo, cứ việc không có thử nghiệm, có thể trong nội tâm nàng đã là cực độ tán đồng. Quách Thái Ninh trong ánh mắt nhiều một tia ánh sáng buông xuống y học thư, gật đầu nói. Có ý tứ, thật có ý tứ người trẻ tuổi, vấn đề giống như trước các ngươi bộ trưởng liền không có trả lời đi lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, tiểu vân, lo pha trà. Là, được xưng tiểu vân nữ tử bận biểu đi một cái đồ uống trà cái kia đi đầu pha trà. Quách Thái Ninh từ sau bàn công tác đi ra, ra giấu một cái. Mới tới bên này, Tiếu Lạc gật gật đầu đi theo Quách Thái Ninh hướng đồ uống trà bên cạnh trên ghế salon đi đến, hắn biết rõ, mình đã lấy được cùng Quách Thái Ninh nói chuyện tư cách. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng bởi vì nhìn đến một tia vi vọng yên lặng vì Tiếu Lạc giơ ngón tay cách lên. Người trẻ tuổi ta không phải không cân nhắc qua các ngươi hoa dược tập đoàn, chỉ là mỗi người đều biết thù đạo lý đối nhân xử thí chỗ ước thúc. Ta và nhân cùng dược nghiệp tiêu thụ bộ bộ trưởng thôi vĩnh sinh từng cộng sự nhiều năm, có giao tình rất sâu. Tại nhân cùng dược nghiệp dưới đơn điểm này không có thay đổi, nhưng ta rất thưởng thức ngươi vì trẻ tuổi này. Hôm nay liền xem như cùng ngươi kết giao bằng hữu nếu như sau tiếp theo cần gì thiết bị, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Quách Thái Ninh có loại phản pháp quy chân đơn giản, vì Tiếu Lạc rót trà, mang trên mặt ý cười. Lời nói này để cho Ti Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao tâm lần thứ hai rơi vào đáy tốc, vừa mới thấy ánh giảng đông lại không. Tiếu Lạc cũng không có nóng lòng thẳng vào chủ đề, hắn nhấp một ngụm trà, mắt nhìn trên bàn tông tác cái kia bàn y học thư. Nguyện sách kia hẳn là liên quan tới như thế nào giảm bớt sản phụ tài sinh nở quá trình bên trong thống khổ. Không sai, đó là ta quốc khoa phủ sản điện cơ người lâm xảo trẻ con lấy đến thư tịch, xem ra ngươi đối với lĩnh vực y học cũng có liên quan, không ngại nói một chút ngươi đối với nữ nhân để biết rồi. Quách Thái Ninh nói. Cái kia ta liền cạn nói một hai tại quách trước mặt viện trưởng múa diều qua mắt thở. Nữ nhân sinh nở quá trình chia làm ba cái giai đoạn Giai đoạn thứ nhất, cung co lại sơ kỳ đau từng cơn Giai đoạn này cùng đau bụng kinh cảm giác cùng loại ấm nước sôi hút lên đau nhức Đối với đau bụng kinh trải qua nữ nhân mà nói cái này không tính là gì Giai đoạn thứ hai, cung co lại tăng lên cung miệng tại khai đáo ba ngón lúc Đau từng cơn hội một trận so một trận lợi hại Rất sinh sản nhiều phụ nghĩ đến cách mỗi vài phút liền muốn thống khổ như vậy một lần, hơn nữa một lần so một lần lợi hại liền sẽ vì sợ hãi mà run rẩy. Lúc này cũng là trong phòng sinh chờ sinh phụ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thời kỳ. Tiếu lạc lấy một loại cùng quách thái ninh nghiên cứu thảo luận sinh nở kiến thức thái độ có đầu không sợi thô trò chuyện. Ăn, không sai. Quách thái ninh càng phát đối trước mắt người trẻ tuổi này thưởng thức. Nguyệt Đình cùng Liễu Y Giao lần thứ hai tắc lưới, không thể tin được bản thân tổ trưởng Tiếu Lạc vậy mà hiểu nhiều như vậy, cái này cũng thật lợi hại. Tiếu Lạc khẽ cười nói. Giai đoạn thứ ba chính là Hải Nhi từ sản đạo bên trong sinh nở đi ra, giai đoạn này kỳ thật không có gì để nói nhiều, làm Hải Nhi sau khi ra ngoài tất cả thống khổ đều sẽ dần dần tán đi, sẽ để cho sản phụ có một loại giải thoát cảm giác. Ta muốn nặng nói là giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn này là nhất tra tấn linh hồn cùng thân thể, có sản phụ tại giai đoạn này hội dừng lại mười mấy tiếng thậm chí là ba ngày ba đêm, giống như thân ở địa ngục. Từng phút từng giây đối với các nàng mà nói cũng như một thế kỷ giống như dài răng dặc đã từng đã xảy ra không ít sản phụ bởi vì nhẫn nhịn không được loại thống khổ này mà nhảy lầu chuyện tự sát kiện. Mặc dù bây giờ có không đau nhức sinh nở hạng kỹ thuật này có thể hiệu quả của thuốc mê có hạn chỉ là đối với đau đớn có chỗ chậm lại, không thể toàn bộ tiêu trừ Quách Viện trưởng ta nói đúng không? Quách Thái Ninh thần sắc lúc này có chút không quá tự nhiên, gật gật đầu. Nói đều rất đối với Quách Viện trưởng Mười năm trước có một nữ tử cũng là bởi vì không thể chịu đựng được cái này giai đoạn thứ hai đau đớn từ ngươi phủ bảo viện khu nội trú lầu năm nhảy xuống, mang theo trong bụng hài tử cùng một chỗ qua đời, mà nữ tử kia là của ngươi vợ trước, ta nói không sai chứ. Tiếu lạc ném ra ngoài một cái nặng tân tin tức, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên quách thái ninh. Chọa. Quách Thái Ninh tay run một cái, chén trà trong tay rơi trên mặt đất ngã nát bấy. B, E, nơi cơ À, Côn V, Tư, Sơ.